Chương 1111 tuyết trồng chất xoáy lên. Người đăng, Linh HTT. Tam chương cơ nghiền nát, trong hư không ngoại trừ vô cùng vô tận đao mang mảnh vỡ bên ngoài, chỉ có cái kia một phương kinh khủng thiên đạo tế đàn. Địch cửu cầm chặt thiên sa đao mở bàn tay gân xanh hiện ra, hắn có thể khẳng định tối đa chỉ có ba hơi thở thời gian, sau ba hơi thở thiên đạo tế đàn đáng sợ áp lực sẽ oanh xuống. Có thể xé rách hắn tuế nguyệt tam chương cơ cực hạn bảy đao thần thông thiên đạo tế đàn, trăm phần trăm có thể đưa hắn địch cửu thân thể xé mở dù là nhục thể của hắn đã vượt qua thánh thể cũng không được. Hắn là bố trí sau đi, không làm gì thực lực của hắn chưa đủ lại để cho hắn chuẩn bị ở sau phát huy tác dụng. Điệt vưu há mồm phun ra một đảo máu tươi, hắn cốt cách phát ra không ngớt vỡ vụn âm thanh quanh thân đại đảo đảo vận cũng bắt đầu tán loạn. Bất quá liệt vưu hoàn toàn không có đem bản thân tình huống để ở trong lòng, trong mắt của hắn chỉ có một loại đáng sợ cực nóng. Địch cửu tam trương cơ đích thật là đáng sợ, có thể hắn chặn. Chẳng những chặn còn lại để cho hắn thiên đạo tế đàn đạo vận không có triệt để vỡ ra. Hắn chỉ cần ba hơi thở, ba hơi thở thời gian lần nữa ngưng tụ thiên đạo tế đàn thần thông đạo vận sau, địch cửu sắp bị hắn dẫm nát dưới chân. Hướng hắn liệt vưu cầu xin tha thứ, ha ha, theo hắn xuất đạo đến bây giờ, hướng hắn cầu xin tha thứ quá nhiều người, có thể hắn liệt vưu chưa bao giờ buông tha một cái. Để nhất hơi thở, địch cửu ánh mắt rơi vào cái kia ở trên hư không tạc liệt vô cùng đau mang lên, cái kia vô cùng vô tận vỡ vụn đau mang, thật giống như cuồng bão sóng biển oanh tải trên đá ngầm, nổ bể ra một mảnh sóng biển toái hao phí bất đồng duy nhất chính là đao của hắn sóng đụng vào liệt vưu thiên đạo tế đàn lên giống nhau là va chạm ra vô cùng vỡ ra đao mang bá vụn mà thôi mảng lớn mảng lớn đao mang bá vụn thoạt nhìn có một loài thê lương bi ai đẹp địch cửu lại biết rõ đây có lẽ là hắn cuộc đời này một lần cuối cùng thấy đẹp tại liệt vưu dưới tế đàn giờ phút này hắn chính là muốn đi cũng đi không nổi thứ hai hơi thở địch cửu nhớ tới nông tú kỳ nhớ tới vô số tài ngũ hành vũ trụ bằng hữu Nếu như hắn vẫn lạc kệ cả ngũ hành vũ trụ ở bên trong hết thảy đều muốn hóa thành cho, hắn địch cử người bên cạnh càng là không có sinh tồn khả năng. Đệ tam hơi thở đã đến, kinh khủng tế đàn nghiền ép đạo vận oanh rơi xuống lúc trước, địch cử cũng tải cái kia nổ đến toàn bộ hư không vô cùng đau mang bã vụn lên, không giúp giống như một cây sắp héo rũ tàn hà. Không đúng, Liệt Vưu sẽ không so với hắn mạnh mẽ nhiều như vậy. Hắn thứ bảy đau bị Liệt Vưu nổ nát, Liệt Vưu nhất định bỏ ra trọng thương một cái giá lớn. Dù là hắn cũng là bị thương nặng, có thể hắn chết tự chết rồi, tại sao phải nhường đồng dạng trọng thương liệt vưu sống khá giả? Giết không chết liệt vưu, cũng muốn tải trước khi chết lần nữa trọng thương liệt vưu. Ít nhất có thể cho ở lại tạo hóa vũ trụ bằng hữu có cơ hội đào tẩu. Thiên sa đao liều mạng toàn lực tế ra, một loại phong tiêu dịch thủy hàn, vừa đi không còn nữa còn đao thế mang tất cả đi ra ngoài. Một đao kia phía dưới, địch cửu căn bản cũng không có ý định tiếp tục còn sống. Cái kia vỡ vụn tải minh mông hư không đao mang bá vụn tải địch cửu thiên xa dưới đao cuốn thành một cái cực lớn đao mang vòng xoáy. Một loại đáng sợ đạo vận tải đây cực lớn đao mang vòng xoáy bên trong đột ngột sinh ra đời, địch cửu cũng cảm giác được ra đầu từng đợt run lên toàn thân có một loại nhiệt huyết thiêu đốt cảm giác. Đây là một loại đưa tử địa rồi sau đó sinh thần thông đạo vận, loại này thần thông đạo vận là bởi vì hắn tuế nguyệt tam chương cơ nghiền nát, hóa thành đầy trời đao mang bã vụn cùng cái kia loại thấy chết không sờn khí thế ngưng tụ mà thành. Ken két, thiên đạo tế đàn khủng bố đạo vận rút cục miền ép xuống, địch cửu lần nữa phun ra một đạo máu tươi, sắc mặt càng là tái nhợt, hắn nhưng không có nửa phần để ý, ngược lại là vừa xảy bước ra càng là một tiếng thét dài. Đao thế tụ họp giết vận khởi. Tuế Nguyệt tứ trương cơ, loàn thạch xuyên không kinh đào phách ngạn, xoáy lên ngàn trồng chất tuyết. Cái kia bị thiên đạo tế đàn nổ nát, nổ thành vô cùng đau mang bá bụng ngay lập tức ngưng tụ, hóa thành kinh đào đao thế, xoáy lên vô cùng sát ý, giống như sóng biển vỗ bờ xoáy lên ngàn trồng chất tuyết rơi. Sát ý cơ hồ là tại hình thành đồng thời, liền biến thành thực chất. Nếu như nói Tuế Nguyệt tam trương cơ là nghiền nát kém tầm, cái kia Tuế Nguyệt tứ trương cơ đã hóa làm điệp lột vỏ thành chính thức giết chóc chi đạo. Ngập trời đao thế vòng xoáy hình thành, xoáy lên đao mang giống như cuồng phong kéo vô tận tuyết rơi nhiều. Oanh, đao mang vòng xoáy oanh kích tải thiên đạo tế đàn lên từ thật sống xuyên qua vô tận hư không chạm vào nhau, màng lớn quy tắc vỡ vụn, đạo vận triệt để bài khai mở. Điệt vưu thiên đạo tế đàn đạo vận bị xé nứt, hóa thành một đỉnh bình thường pháp bảo ngã xuống. Vốn là trọng thương liệt vưu há miệng lần nữa phun ra mấy đạo máu tươi cả người cũng quể hoài xuống. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới địch cử còn có đáng sợ như thế thần thông, hoặc là nói còn có như thế biến thái thần thông. Một cái thần thông tự nhiên là thập toàn thập mỹ, mà địch cử cái này một đạo thần thông dĩ nhiên là thành lập ở phía trước cái kia liên tục bảy đao thần thông vỡ vụn trên cơ sở. Nói một cách khác nếu như hắn không có phá vỡ địch cử tuế nguyệt tam chương cơ cái kia địch cử cái này tuế nguyệt tứ chương cơ căn bản cũng không tồn tại, hoặc là thi triển không đi ra. Hắn trông thấy chính là vô tình vô tận tuyết rơi nhiều quét ngang tới đây, những thứ này tuyết rơi nhiều hóa làm vực, xé rách lĩnh vực của hắn, đánh bể hắn thiên đạo tế đàn đảo vận lại để cho thương thế của hắn càng thêm tổn thương. Có thể, cái này vẫn như cũ không phải chấm dứt. Một thức này thần thông giờ mới bắt đầu, cái kia vô cùng vô tận đống tuyết vậy mà càng ngày càng tràn đầy to lớn. Cái kia su thế lại muốn đưa hắn liệt vưu trở thành con sâu cái kiến nhìn ép xuống dưới, hóa thành vô tận trong đống tuyết một mảnh tuyết càn bá Đi, đây là Liệt Vưu lần thứ nhất cùng ngũ hành vũ trụ tu sĩ đối chiến thời điểm nghĩ tới đi. Nếu như hiện tại không đi, chờ địch cửu đao thế vòng xoáy triệt để ngưng tù thành, chỉ sợ hắn Liệt Vưu thật sự hội hóa thành cái kia vô tận đao mang tiết rơi trong một phần, bị hóa thành hư vô. Liệt Vưu đào vận dừng lại, địch cửu đã biết rõ cái này ra hỏa muốn đi. Đáng tiếc hắn vừa mới hiểu ra tuế nguyệt tứ trưng cơ cái kia mảnh vỡ đao mang hóa thành ngàn trồng chất tuyết vòng xoáy tại vừa mới khởi thế thời điểm còn không cách nào khóa lại Liệt Vưu. Chỉ cần Liệt Vưu do dự nữa hai hơi thở thời gian, hắn có thể triệt để khóa lại Liệt Vưu, sau đó tiêu diệt Liệt Vưu. Liệt Vưu trước tiên liền chạy ra khỏi địch cửu đao thế vòng xoáy, đã rơi vào vô tận đống tuyết bên ngoài. Vài đạo huyết vụ nổ tung, Liệt Vưu nửa người trên hầu như toàn bộ bị xé nứt. Giờ phút này liệt vưu nhưng là nhẹ nhàng thở ra, hắn biết mình trốn ra địch cửu tuế nguyệt tứ chương cơ. Chỉ cần hắn chạy đi, địch cửu tự không khả năng lại đuổi theo hắn. Nhưng sau một khắc liệt vưu lại lần nữa cảm giác được không gian trì trệ hắn đồn thuật lại bị trì hoãn xuống dưới. Pháp tắc khốn trận, liệt vưu coi như là ngu ngốc cũng biết địch cửu chẳng những bố trí pháp tắc bạo liệt thần trận còn bố trí pháp tắc khốn trận. Hơn nữa cái này pháp tắc khốn trận đến bây giờ mới dùng, lúc trước hắn là không có có nửa điểm phát giác. Địch cửu đích thật là bố trí pháp tắc khốn trận, lúc trước Tuế Nguyệt Tam Trương cơ vỡ vụn thời điểm, địch cửu có mấy lần đều muốn mượn nhờ pháp tắc khốn trận đào tẩu, cuối cùng đều bị hắn bác bỏ. Hắn pháp tắc khốn trận tối đa chỉ có thể khóa lại Liệt Vưu 2 đến 3 hơi thở thời gian, 2 đến 3 hơi thở thời gian, Liệt Vưu đã sớm lần nữa mượn nhờ thiên đạo tế đàn chấn áp hắn. Đây là thứ nhất, thứ hai coi như là hắn rời đi, vậy lưu tài tạo hóa thánh đạo thành ngũ hành vũ trụ tu sĩ cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Địch cửu minh bạch hắn pháp tắc khốn trận có thể khóa lại liệt vưu bao lâu thời gian, liệt vưu đồng dạng biết rõ địch cửu pháp tắc khốn trận có thể khóa lại chính mình bao lâu thời gian. Có thể hắn không dám đánh bạc, hai đến ba hơi thở thời gian, địch cửu đáng sợ kia đao mang đống tuyết tất nhiên sẽ lần nữa xoắn tới, đưa hắn triệt để chấn áp tại đao mang vòng xoáy chính giữa. Điệt vưu điên cuồng thiêu đốt thỏng nguyên cơ hồ là tại một hơi thời gian không đến, liền vạch tìm tòi địch cửu pháp tắc khốn trận. Liệt vưu còn chưa kịp nhả ra khí, liền cảm nhận được tử vong nguy cơ. Đây tuyệt đối là tử vong nguy cơ, hắn liệt vưu không biết bao nhiêu lần xuất sinh nhập tử, nhưng không có một lần tử vong nguy cơ có hôm nay đáng sợ như thế. Hắn có một loại dự cảm, nếu như cái gì cũng không quản, chỉ biết là trốn chạy mà nói, vậy hắn sẽ không còn trốn chạy cơ hội cơ hồ là tài cảm nhận được tử vong nguy cơ đồng thời liệt vưu không chút lựa chọn tế ra thiên đạo tế đàn giờ phút này sắc mặt tái nhợt địch cửu đang khom bước đứng ở khốn trận bên ngoài một chi tuế nguyện ngưng tụ mũi tên dài sát ý đang tại điên cuồng khuếch tán nhị trương cơ dệt liền sinh tử hai mênh mông quay đầu chỗ dương cung bắc vọng bắn thiên lang mượn nhờ pháp tắc khốn trận khóa lại liệt vưu mấy tức thời gian địch cửu hạ quyết tâm dù là hôm nay bị thương căn cơ cùng nguyên khí cũng muốn tiêu diệt liệt vưu Thu, một tiếng xé rách tạo hóa vũ trụ hư không mũi tên bắn ra, hư không vũ trụ đạo vận nổ tung, tại đây một chi tuế nguyện mũi tên dài trước hết thảy quy tắc cũng xuất hiện vết rách. Oanh, mũi tên dài oanh tài thiên đạo tế đàn lên, thiên đạo tế đàn đạo vận lần nữa bài niết. Cuồng vào sát ý mang tất cả tới đây, liệt vưu liền thiên đạo tế đàn cũng không kịp lấy đi cả người hóa thành hư vô, biến mất tải trong hư không. Địch cử tay một cuốn thiên đạo tế đàn bị hắn cuốn vào thế giới của mình bên trong, trong nội tâm lại tiếc núi không thôi. Liệt vưu đáng sợ như thế, có thể chạy ra hắn bố trí tốt liên hoàn sát chiêu cũng không kỳ lạ quý hiếm. Sự thật chỉ cần liệt vưu dám quay đầu lại muốn thiên đạo tế đàn, hắn thì có mười phần nắm chắc tiêu diệt liệt vưu. Hắn đã chuẩn tốt rồi luân hồi kiều, lại để cho liệt vưu triều hồi thiên đạo tế đàn đồng thời, dùng luân hồi kiều khóa lại liệt vưu. Đáng tiếc chính là Liệt Vưu quá minh bạch trong chuyện này đạo lý, hoặc là cũng là quá tiếc mệnh thà rằng bỏ qua thiên đạo tế đàn cũng không muốn ở lâu một hơi. Nhìn xem Liệt Vưu đào tẩu phương vị, địch cửu thật lâu cũng không có nhúc nhích. Hắn biết mình hôm nay quá mức mạo hiểm, nếu như hắn không ngộ ra tuế nguyệt tứ chương cơ cuối cùng bị giết đúng là hắn địch cửu. Sinh tử xoay ngược lại cũng chỉ là tại một đường tầm đó mà thôi, tuy nhiên hắn không có tiêu diệt liệt vưu, cũng may để lại liệt vưu thiên đạo tế đàn, cái này thiên đạo tế đàn tuyệt đối tương đương với liệt vưu một cánh tay. Hôm nay đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng ngoặc đơn chấm. Chương 1112, tỉnh Bản. Người đăng linhtt. HTT. Địch cử không có lập tức phản hồi tạo hóa thánh đạo thành thương thế của hắn so liệt vưu muốn nhẹ một chút nhưng đồng dạng là trọng thương. Lúc này với hắn mà nói, trước tiên tìm kiếm địa phương chứa thương mới đúng. Ngoài trừ chứa thương bên ngoài, hắn tuế nguyệt tứ chương cơ cũng là vừa vặn hiểu ra thần thông đảo vận còn có chút tán loạn. Tạo hóa thánh đạo thành cũng không là bình thường địa phương, hắn nhất định phải làm cho mình khôi phục lại trạng thái tốt nhất, sau đó lại đi tạo hóa thánh đạo thành. Tuế nguyệt tứ chương cơ là thành lập tại tuế nguyệt tam chương cơ thứ bảy đao triệt để nhìn nát dưới tình huống, xem như tuế nguyệt tam chương cơ niết bàn thần thông. Đạo này thần thông hoàn toàn bị hắn khống chế sau tuyệt đối là át chủ bài một tờ. Về phần tạo hóa thánh đạo thành tần mà thiên đám người, chỉ cần liệt vưu không quay về, khẳng định không có sự tình gì. Vẫn đạo không luân khe hở ở chỗ sâu trong. Ninh Thành Đình chỉ mượn mà chính mình đại đạo, hắn ngốc trẻ nhìn trước mắt đạo vận càng ngày càng ngưng thực đạo trùng bản thân đạo vận huyền hoàng châu, hết thảy quanh người bản thân đại đạo khí tức đều muốn chậm rãi tán loạn trở thành vô tận đạo vận. Những thứ này đạo vận đem lần nữa dung hợp tiến đạo trùng bên trong lại để cho đạo trùng thời khắc tài lớn mạnh. Nhưng này một khắc chính hắn lại trần chờ, dù là Ninh Thành so với ai khác cũng rõ ràng, chứng đạo kiên kỵ nhất chính là trần chờ. Hắn đài đạo là ta tại đạo ngay tại. Mà bây giờ, hắn cũng tải chính mình một lần nữa ngưng tụ bản thân vũ trụ đạo trùng thời điểm trần chờ. Đinh Thành có thể khẳng định, hắn nếu như không trần chờ, chỉ cần lần nữa ngưng kết thành vũ trụ thế giới, vậy hắn tài tạo hóa cảnh thời điểm thậm chí một cái tát có thể chụp chết liệt vưu. Bởi vì hắn đã tìm tới chính mình đại đạo thiếu thốn, tìm tới chính mình thiếu thốn, thậm chí đã tìm được một lần nữa hoàn thiện bản thân đại đạo phương pháp xử lý. Vì cái gì trần chờ? Là huyền Hoàng Châu, là mình tài tạo giới thời điểm xây dựng thế giới, là của mình hết thảy đại đạo đạo vận, là vô số làm bạn hắn phát triển cảm ngộ cùng không cách nào rứt bỏ đồ vật. Khi hắn đạo trùng triệt để bắt đầu ngưng kết vũ trụ đại đạo thời điểm, hắn những thứ này đem toàn bộ tán loạn đánh rơi. Vậy hắn ninh thành hay là ninh thành ư? Hắn là một cái nhớ tình bạn cũ người, vô luận là bản thân đại đạo thần thông, hay là huyền Hoàng Châu, hoặc là thế giới của mình, những thứ này đều là làm bạn hắn xuất sinh nhập tử, không biết giúp hắn nhiều ít. Hắn có thể buông tha cho những thứ này, nhưng là tuyệt đối không thể tán loạn đánh rơi, hắn trên tình cảm không tiếp thụ được. Huống chi tải Ninh Thành xem ra toàn bộ tạo hóa vũ trụ chỉ có một người có tư cách ngưng tụ đạo trùng, đó là Diệp Mặc. Ngoài trừ Diệp Mặc bên ngoài, không có bất kỳ người nào có tư cách ngưng tụ vũ trụ đạo trùng kể cả hắn Ninh Thành. Coi như là hắn ngưng tụ bản thân đại đạo đạo trùng, hắn quy nhất đại đạo đạo trùng vẫn là không bằng Diệp Mặc. Dù là hắn có thể nghiền ép hết thảy mọi người, lại lạc sau Diệp Mặc một bước. Không phải quy nhất đại đạo không bằng Diệp Mặc, mà là quy nhất đại đạo ngưng tụ đạo trùng về sau, đem không bằng Diệp Mặc đạo. Những năm này cùng Diệp Mặc cùng một chỗ lưu lạc, hắn và Diệp Mặc biết rõ hơn tất đối phương đạo là cái gì. Diệp Mặc tu luyện là Tam Sinh Đạo Quyết càng xác thực nói, sớm đã không phải lúc trước kim trang thế giới ngưng tụ Tam Sinh Đạo Quyết, mà là Diệp Mặc bản thân ngưng tụ Tam Sinh Đạo Quyết. Diệp mặc dùng bản thân ngưng đạo, hóa làm hai, hai tái sinh ba tam sanh vàn vật vũ trụ. Diệp mặc ngưng tụ đạo trùng, sẽ không phá hư bất luận cái gì đại đạo đạo vận, thậm chí ngay cả hắn ba tờ kim trang đều cao hơn một tầng thứ. Cái đó và hắn quy nhất đạo hoàn toàn bất đồng, hắn quy nhất đạo là thành lập tại đã có vũ trụ vạn vật phía trên. Cho nên hắn muốn ngưng tụ vũ trụ đạo trùng, cái thứ nhất phá hư chính là đi theo chính mình vô số năm hết thảy đại đạo đạo vận cùng hết thảy đại đạo pháp bảo. Điểm này, hắn sẽ không còn có thể cùng Diệp Mặc so sánh với. Hắn và Diệp Mặc là huynh đệ, đồng sanh cộng tử vô số tái. Nếu như chỉ là đại đạo không bằng Diệp Mặc vậy cũng có thể tiếp nhận. Nhưng Ninh Thành tu luyện tới hiện tại loại trình độ này, rõ ràng hơn một cái đạo lý, trong vũ trụ chỉ có thể có một cái tu sĩ ngưng tụ đạo trùng. Một khi hắn cũng ngưng tụ đạo trùng, Diệp Mặc cũng ngưng tụ đạo trùng, vậy hắn đạo trùng hội tụ rơi vào đằng sau. Bằng không mà nói, chính là không hợp tính cuối cùng có một ngày sẽ đi đến mặt đối lập. Không đúng. Đinh thành thổi khẩu khí, hắn rốt cục minh bạch vì cái gì chính mình chỉ cảm thấy nhận lấy chính mình đạo trùng, không có cảm nhận được trong vũ trụ quả thứ hai đạo trùng. Đó là bởi vì Diệp Mạc Tài cảm nhận được hắn đã cô đọng đạo trùng, không có tiếp tục dùng bản thân đại đạo diễn hóa vạn vật. Đây là lo lắng thực lực của hắn tương lai hội đánh gãy, hắn vũ trụ thế giới sẽ có cực hạn, thậm chí là tương lai huynh đệ thành thù. Bằng không mà nói, dùng diệp mặc kinh tài tuyệt diễm tư chất nhất định đã sớm ngưng tụ đạo trùng. Cảm ơn ngươi, huynh đệ. Đinh Thành thì thảo tự nói một câu, không chút lựa chọn tán loạn chính mình đạo trùng. Nếu là huynh đệ, vậy hắn đại đạo không thể mượn nhờ huynh đệ nhượng bộ, vậy hắn đại đạo không thể không bằng huynh đệ của mình. Hắn muốn ngưng tụ thuộc về mình đại đạo cùng diệp mặc sánh vai cùng đào vận hạt sống một tán loạn vẫn đào không luân trong cái khe vô cùng vô tận bài nhiết khí tức lần nữa đem ninh thành ra thịt huyết nhục quét đi ninh thành trong nội tâm dâng lên một loài cảm động hắn đoạt tài diệp mặc phía trước ngưng tụ đạo trùng diệp mặc không có cùng hắn cướp đoạt vũ trụ đạo trùng cô đọng đài đạo, có thể tưởng tượng đoạn thời gian này diệp mặc nhất định là tài vẫn đạo không luân khe hở mặc cho loại này bài nhiết khí tức xé rách thân thể cùng hồn phách đó là một loại nhiều đáng sợ dày vò lại là một loại nhiều chân quý tình bạn. Nhìn xem bài niết đi ra thế giới quy tắc cùng huyền hoàng đạo tắc một tia tiêu tán, ninh thành lại một lần nữa lòng như đao cắt, hắn báo thù tâm quá mức bức thiết dẫn đến hắn ở đây hiểu rõ bản thân thiếu thốn về sau, vậy mà không nghĩ càng nhiều chuyện hơn, liền trực tiếp ngưng tụ đạo trùng. Dưới mắt hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình đạo trùng bài niết thế giới quy tắc cùng huyền hoàng đạo tắc tiêu tán, nhưng không có biện pháp gì. Bất luận cái gì thế giới, kể cả hắn huyền hoàng châu, cũng đều là quy tắc diễn hóa mà đến. Một khi quy tắc hoặc là đảo tắc nghiền nát, sẽ không còn khôi phục khả năng. Vũ trụ mênh mông bên trong, không tồn tại, không có quy tắc đồ vật. Điền liền hắn ban đầu ở phá tắc chi địa cảm ngộ phá tắc thần thông cũng giống nhau là có quy tắc. Khi hắn đại đảo cảm ngộ trong, không có quy tắc giống nhau là một loại quy tắc. Không có quy tắc giống nhau là một loại quy tắc. Lúc ý nghĩ này đột ngột xuất hiện thời điểm, ninh thành trong óc ở chỗ sâu trong thật giống như nổ ra một đảo thiểm điện thân thể của hắn đột ngột từng đợt run dày lên. Giờ khác này vẫn đạo không luân trong cái khe bài nhiết đạo tắc quét đi huyết vụ cùng đạo vận tựa hồ không phải ninh thành trên người bình thường, hắn trực lăng lăng chầm chằm vào hư không có một loại thứ đồ vận cũng bị bắt lấy, lại thủy chung thiếu thốn này sao một chút. Răng rác, lại là một đạo cốt cách bị bài nhiết đạo tắc cuốn đi, đau đớn kịch liệt lại để cho ninh thành đánh cho cái giật mình. Ha ha ha, ninh thành một tiếng cuồng tiếu, hắn ở đây cười chính mình cổ hủ, cũng đang cười chính mình rốt cục đã có hiểu ra. Năm đó hắn đã từng đã dạy người khác đại đạo tam trọng cảnh giới. Đệ nhất trọng cảnh giới, xem núi là núi, xem nước là nước. Đệ nhị trọng cảnh giới, xem núi không phải núi, xem nước không phải nước. Đệ tam trọng cảnh giới, xem núi hay là núi, xem nước hay là nước. Hắn cho là mình sớm đã hiểu rõ đạo lý này, thậm chí đem cái này đại đạo truyền thụ cho người khác. Thẳng đến hôm nay, hắn mới biết được, hắn căn bản cũng không có triệt để minh bạch đạo lý này. Không có quy tắc cũng không có quy tắc, vì cái gì không có quy tắc cũng là một loại quy tắc đâu. Hắn phá tác thần thông dĩ nhiên thẳng đến dừng lại tại tầng thứ hai, cho nên hắn đại đạo cũng một mực dừng lại tại tầng thứ hai. Tất cả tu sĩ tu đạo, đều là vây quanh thiên địa quy tắc chuyển động, thậm chí bản thân vũ trụ thế giới cũng là muốn có quy tắc xây dựng mà thành vô luận là cái gì quy tắc. Thật giống như hắn bị liệt vưu miền ép bình thường, đó là bởi vì hắn quá mức xoắn suýt tại bản thân thế giới quy tắc quá mức xoắn suýt tại ngũ hành vũ trụ thiên địa quy tắc. Vì cái gì hắn cùng với những người khác giống nhau? Nếu như tất cả mọi người là mượn nhờ thiên địa quy tắc diễn hóa đại đạo, vậy hắn liền bỏ qua hết thảy quy tắc diễn hóa chính mình đại đạo. Phá tắc, Đinh Thành đưa tay chém ra từng đạo tựa hồ sớm đã mượn mà đạo vận bị oanh đi ra ngoài. Vẫn đạo không luân khe hở bài biết thân thể của hắn cùng thế giới đạo tắc khí tức ngay lập tức tiêu tán, sau một khắc, hắn huyền Hoàng Châu thế giới lần nữa ngưng tụ, thế giới của hắn đại đạo cũng lần nữa ngưng tụ. Huyền Hoàng Châu trong hết thảy quy tắc vẫn như cũ như lúc trước bình thường, Ninh Thành cũng không còn có nửa điểm xoắn suýt, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn tùy thời cũng có thể bắt đi hết thảy quy tắc. Hắn bản thân thế giới nhưng là hóa thành một cái vũ trụ hình thức ban đầu, Ninh Thành nhắm mắt lại. Hắn cảm thụ được cái vũ trụ này hình thức ban đầu, ở thế giới bên ngoài diễn sinh ra vô cùng vô tận vô quy tắc hư không. Đinh Thành hai tay xé ở trên hư không cứng rắn đến nhận trước người phương nào đều không thể xé rách vẫn đạo không luân khe hở giờ phút này lại xuất hiện một đạo vết rách Đinh Thành bước vào trong cái khe biến mất không thấy gì nữa. Không có quy tắc cũng không phải không thèm để ý quy tắc. Hắn hiểu rõ vô quy tắc đại đạo, hắn vũ trụ lại cũng không nhất định phải vô quy tắc. Hắn có thể tùy ý bắt đi hết thảy quy tắc, đem thiên địa hóa thành vô quy tắc chỗ. Giờ phút này hắn cần đi khắp minh mông hư không vũ trụ, đều muốn làm cho mình vô quy tắc đại đạo trở lên tầng lầu, trước cả ngộ minh mông hư không trong vũ trụ hết thảy thiên địa quy tắc. Khi hắn cảm giác mình triệt để hoàn thiện vô quy tắc đại đạo thời điểm, chính là lần nữa tới nơi này, đi tạo hóa thánh đạo thành thời điểm. Bởi vì lúc kia, bất luận cái gì thiếu thốn vũ trụ quy tắc đại đạo đạo tắc, hắn cũng có thể tiện tay đền bù đứng lên. Đây mới thực sự là xem núi là núi, xem nước là nước đại đạo cảnh giới. Chương 1113, Diệp mặc ngưng đảo. Người đăng, Linh HTT. Đồng dạng tài vẫn đảo không luôn trong cái khe, một cái huyết nhân ngồi ở hư không, mặc cho chung quanh bài nhiết đảo vận quét đi quanh thân huyết nhục, ra thịt cùng cốt cách. Cái này cùng hắn nói đây là một cái người, còn không bằng nói là một cỗ huyết khô lâu. Khi hắn quanh người đạo vận đã cực kỳ bạc nhược yếu kém, chính là hắn mình cũng biết rõ tối đa còn có mấy năm thời gian, hắn liền triệt để vẫn lạc tại cái này vẫn đạo không luân trong cái khe. Giờ phút này hắn còn không có hiểu ra mới đại đạo, còn không cách nào theo vẫn đạo không luân khe hở đào tẩu. Hắn có thể làm chỉ có thể chờ chết. Khác biệt duy nhất chống cự cùng không chống cự là chết sớm đi vài năm hoặc là chết muộn đi vài năm. Đây là bởi vì hắn có thế giới thụ, nếu như không có thế giới thụ, hắn đã sớm vẫn lạc tại vẫn đạo không luân trong cái khe. Đã biến thành huyết khô lâu đúng là diệp mặc, hắn và ninh thành sông vào vẫn đạo không luân khe hở lúc trước đã biết rõ bản thân thiếu thốn ở địa phương nào. Hắn là một cái cực kỳ quyết đoán chi nhân, lúc trước tạo giới chứng đạo bước thứ ba thời điểm, phát hiện mình chứng nhận không phải vô thường đại đạo. Lúc này không chút lựa chọn chém tới đại đạo, lần nữa chứng nhận vô thường đại đạo. Bởi vì Minh Bạch chính mình thiếu thốn ở địa phương nào, cho nên Diệp Mặc đến sau này rất nhanh đã tìm được chính mình hoàn thiện đại đạo phương hướng, đó chính là cô đồng bản thân đạo trùng. Vẫn đạo không luân khe hở là đạo trùng cô đồng tốt nhất địa phương, như thế tốt nhất cô đồng đạo trùng trên mặt đất trong vũ trụ chỉ sợ sẽ tìm không xuất ra thứ hai. Biết mình đại đạo có lẽ hoàn thiện phương hướng chỗ, Diệp Mặc sở dĩ không có trước tiên cô đồng đạo trùng là biết rõ cô đồng thuộc về mình đạo trùng có một cái thật lớn tai họa ngầm. Cô đồng đào trùng đích thật là hoàn thiện hắn đại đạo quy tắc tốt nhất thủ đoàn cô đồng đào trùng về sau, hắn đem đứng ở vũ trụ minh mông đỉnh phong nhất. Nhưng này thì như thế nào? Bởi vì hắn cô đồng đào trùng chỉ dùng của mình đại đạo đào vận, trong lúc này thiếu khuyết thứ trọng yếu nhất đó chính là sinh mệnh khí tức. Chính là bởi vì thiếu khuyết sinh mệnh khí tức diệp mặc mới do dự thật lâu. Đào trùng cô đồng sau đích thật là mạnh, hắn có thể hay không vì vậy mà thời gian dần trôi qua chỉ có đại đạo, không có hết thảy những vật khác. Nếu như chỉ là một cái lạnh lùng vô tình đại đạo tu luyện giả, hắn thà rằng không nên cô đọng cái này đạo trùng. Nghĩ đến ngũ hành vũ trụ tu sĩ ở chỗ này giống như con sâu cái kiến bình thường, diệp mặc rất nhanh từ hạ định quyết tâm, vô luận như thế nào, cũng muốn trước hoàn thiện chính mình đại đạo, về phần cái khác, sau này hãy nói. Hắn tin tưởng mình có thể giải quyết. Khi hắn vận chuyển đại đạo quy tắc cô đọng đạo trùng thời điểm, lập tức liền cảm ngộ đến trong vũ trụ đã có người đang cô đọng đạo trùng. Theo đạo kia loài cô đọng quy nhất đại đạo khí tức lên, hắn lập tức sẽ hiểu là ninh thành tài cô đọng đạo trùng. Nếu như là đổi thành người khác, hắn không chút lựa chọn tiếp tục cô đọng đạo trùng tương lai hắn đạo trùng cuối cùng hội cắn bớt sạch hết thảy cướp đoạt hắn đại đạo đạo cơ khí tức cùng quy tắc. Bởi vì hắn tu luyện tam sinh vạn vật đây mới là trong vũ trụ thích hợp nhất cô đọng đạo trùng công pháp. Hắn tam sinh đạo quyết thoát thai tải ba tờ Kim Trang, nhưng ở hắn chạm đạo chứng đạo sau, liền sớm đã cùng Kim Trang thế giới không hề quan hệ. Dùng bản thân cảm ngộ đại đạo quy tắc diễn hóa đạo vận, hóa làm hai, hai tái sinh ba tam sinh vạn vật vũ trụ. Hắn đạo cùng ninh thành đạo bình thường, người ở đâu, đạo ngay tại ở đâu. Bất đồng duy nhất chính là, hắn đạo diễn sinh vạn vật ninh thành đạo vạn vật quy nhất. Cái này vốn không phân chia cao thấp bất quá một khi ngưng tụ đạo trùng mà nói, hắn nói rõ lộ vẻ càng thêm thích hợp. Chỉ cần hắn cô đọng đạo trùng, hắn thậm chí có thể trở về đi tu bổ ngũ hành vũ trụ thiếu thốn đại đạo đạo cơ. Hôm nay Ninh Thành trước hắn một bước cô đọng vũ trụ đạo trùng, hắn không thể lại cô đọng đạo trùng. Bằng không mà nói, vậy hắn cùng Ninh Thành chỉ có thể trở thành đối đầu. Coi như là phải không đối đầu, vũ trụ đạo trùng bị hai người cô đọng trên thực lực cũng sẽ hạ thấp mấy cái cấp bậc. Diệp mặc thà rằng vẫn đạo không luôn khe hở bài nhiết khí tức quét đi hắn hết thảy máu chạy cùng cốt cách thậm chí đại đạo đạo vận cũng không muốn cùng ninh thành cướp đoạt đại đạo đạo cơ. Cho nên Diệp mặc thà rằng tại đây vẫn đạo không luôn trong cái khe, chính mình bài nhiết huyết nhục cùng đại đạo, đồng thời tìm kiếm mới đại đạo phương hướng. Ngay tại Diệp Mặc chuẩn bị vẫn lạc thời điểm, hắn đột nhiên đứng lên, ánh mắt của hắn rơi vào Vẫn Đạo Không Luân khe hở xa xa, trong mắt có ý tứ vội vàng. Rất nhanh hắn liền thì thào lẩm bẩm, "Cảm ơn ngươi rồi, huynh đệ. Nếu như ngươi không cách nào đi ra Vẫn Đạo Không Luân khe hở, đằng sau hết thảy liền giao cho ta Diệp Mặc a." Hắn thật không ngờ chính là chính mình hầu như muốn chống đỡ không nổi thời điểm, Ninh Thành vậy mà tán loạn đã cô động đào trùng. Diệp Mạc lập tức liền hiểu được Ninh Thành cũng hẳn là hiểu rõ đạo lý này, cho nên buông tha cho tiếp tục cô đọng đạo trùng, là muốn lại để cho hắn Diệp Mạc đến cô đọng vũ trụ đạo trùng. Hắn căn bản cũng không biết rõ Ninh Thành ở nơi nào, cũng không có năng lực đi ngăn cản Ninh Thành làm một chuyện. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là tại Ninh Thành buông tha cho sau, vội vàng đem đạo trùng cô đọng. Bằng không mà nói, hai người bọn họ bên trong liền một cái báo thù đều không có. Diệp mặc không còn có nửa phần trì hoãn, đào vận quy tắc nhanh chóng ngưng tụ, bắt đầu diễn hóa đạo trùng. Mới đài đào đào vận theo diệp mặc bản thân đạo tắc diễn hóa ngưng tụ dần dần ngưng thực đứng lên, vừa lúc đó, một đạo sinh mệnh khí tức đột ngột xuất hiện ở đạo trùng diễn hóa bên trong, đây là... Nhìn xem mênh mông vô biên vẫn đạo không luân khe hở, giờ khác này Diệp mặc so với ai khác cũng rõ ràng, cái kia một đạo sinh mệnh khí tức không phải thế giới thụ cũng không phải chính hắn đại đạo diễn hóa mà đến, mà là một cái tu luyện tánh mạng đại đạo nữ tử lưu lại. Thanh như Diệp mặc nắm chặt nắm đấm, đã có thanh như tánh mạng đại đạo khí tức vậy hắn đạo trùng đem hoàn mỹ vô khuyết đem đứng ở vũ trụ mênh mông đỉnh phong nhất. Cô đồng đào trùng đạo vận khí tức cùng cái kia một đạo sinh mệnh khí tức nhanh chóng dung hợp cùng một chỗ, màu xanh ngưng kết đạo trùng hình thành. Hết thảy tán loạn đại đạo đạo vận chen chúc ngưng tụ tới đây, diệp mặc trên người huyết nhục lấy mắt thường xem thấy tốc độ khôi phục. Mà toàn bộ vẫn đạo không luân trong cái khe bài nhiết khí tức cũng hóa thành đạo trùng chất dinh dưỡng thoải mái đạo trùng khỏe mạnh phát triển. Chính như Ninh Thành đoán vừa sờ giống nhau, Diệp mặc Cô đồng đạo trùng căn bản cũng không cần bại niết thế giới của mình, cũng không cần bãi niết ba tờ kim trang thế giới. Giáp tự thứ 11 số đồng phủ. Bây giờ đang ở trúc quy bất lăng chủ động phủ bên cạnh, lại dựng lên 5 tòa động phủ. Bất quá cái này năm tòa đồng phủ chủ nhân đều không có tâm tư tu luyện, tất cả đã đến cũng tụ tập tải tần mạc thiên đồng phủ bên trong, bọn hắn đang đợi đợi địch cửu. Từ khi địch cử cùng linh nhiễm bất cô đi ra ngoài phục kích liệt vư sau, sẽ không có trở về, đây đã là ngày thứ chín đi qua. Tần đạo Hữu, ngươi cảm thấy địch đạo Hữu có thể hay không? Nói chuyện chính là thân quân, tuy nhiên hắn một câu chưa xong cả tất cả mọi người minh bạch ý của hắn. Năm đó đại địa đạo quân, giờ phút này sớm đã đã không có ngày xưa uy phong. Trên thực tế, với tư cách một cái ngũ hành vũ trụ tu sĩ, có thể sống cho tới hôm nay, đã xem như vô cùng không dễ dàng. Câu hỏi chính là thân quân, nhưng mặt khác ánh mắt của mấy người đều là đã rơi vào tần Mạc Thiên trên người. Nơi đây chỉ có tần Mạc Thiên cùng địch cửu quen thuộc nhất cũng biết địch cửu thủ đoạn có nào. Tần Mạc Thiên bình tĩnh nói, vô luận địch cửu huynh đệ có chuyện gì hay không chúng ta đều không có địa phương có thể đi. Chúng ta bây giờ ở chỗ này bình an vô sự, nếu là chúng ta ly khai cái này động phủ, chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị người hơn chút lo lắng. Hơn nữa, địch cửu huynh đệ mặc dù không có trở về, cái kia liệt vưu không giống với chưa có trở về ư. Cho nên ta cho rằng không cần lo lắng. Tần mặc thiên tiếng nói vừa mới rơi xuống, mấy người chợt nghe đến một cái cởi mở tiếng cười, lão tần nói không sai, ta không có chuyện gì, tất cả mọi người đi chữa thương cùng tu luyện a Ta muốn đi thấy thoáng một phát nghiệp bình kiên, đoán chừng cái này lão ra hỏa cũng nhanh nhịn không được. Địch đạo hiểu. Địch cửu huynh đệ, ha ha ta biết ngay ngươi không có việc gì. Nghe được địch cửu thanh âm trong phòng mấy người đồng thời tinh thần chấn động. Địch cửu đã trở về, vậy nói rõ địch cửu cùng linh nhiễm bất cô phục kích liệt vưu thành công, bằng không mà nói, trở về hẳn là liệt vưu. Tạo hóa thánh đạo nội thành thành, nghiện bình kiên chỗ phó thành chủ phủ đồng phủ ở chỗ sâu trong, một chỗ thở dài truyền ra, mặt thăng, ngươi đi đem bên ngoài thành giáp tự thứ 11 số đồng phủ mấy người cũng lấy xuống A, nhốt vào khóa đạo mục trong. Là thành chủ, chẳng qua là... Đồng phủ bên ngoài truyền đến đáp lại âm thanh, chỉ nói là lời nói khí có chút do dự. Địch cửu thực lực, hắn được chứng kiến, chỉ cần địch cửu thứ bảy đao đi ra, chủ tử của hắn Nhiệt Bình Kiên tất nhiên sẽ trọng thương thậm chí thân thể tan vỡ. Nhiệt Bình Kiên lại là thở dài, ta hẳn là quá đề cao tiểu tử kia, hắn và Liệt Vưu so với hay là kém quá xa. Ngươi là cũng muốn hỏi vì cái gì Liệt Vưu cũng không có trở về a Liệt Vưu đây là chờ ta làm cho hắn xem đâu. Ta thừa dịp hắn chưa có trở về lúc trước, đem mấy người này cũng nhốt vào khóa đạo ngục là không muốn cùng liệt vưu hiện tại cãi nhau mà trở mặt người này thực lực thật sự là quá mức cường hãn. chương 1114, không thể ngây ngốc ở đây. Người đăng linhtt HTT Mạc thăng còn chưa tới kịp nói chuyện, một cái nhàn nhạt thanh âm liền truyền tới, Nguyệt thành chủ ta đã chậm vài ngày tới đây, sẽ không đã quấy rầy đến ngươi đi. Đi theo thanh âm nói chuyện, một gã mặc áo lam thanh niên đã tự lo đi đến. Là ngươi. Mạc thăng kinh dị nói hai chữ sau, liền lập tức nhìn về phía nghiệt bình kiên đồng phủ cửa ra vào. Nhiệt Bình Kiên cơ hồ là trước tiên liền đứng ở đồng phủ cửa ra vào tròn vẹn đã qua hai hơi thở thời gian, hắn mới chằm chằm vào địch cửu nói ra, địch đạo hiểu, ngươi là như thế nào tiến vào ta đồng phủ. Hắn đồng phủ là chính bản thân hắn bố trí hộ trận, bao gồm đỉnh cấp khốn sát thần trận còn có ẩn nấp liên hoàn khốn trận. Không có hắn cho phép, ai có thể dễ dàng đi vào hắn đồng phủ cửa ra vào. Nếu như hắn đồng phủ ra vào như thế đơn giản, vậy hắn Nhiệt Bình Kiên ở đâu còn dám tu luyện? Hắn nhiệt bình kiên thực lực xác thực chưa tính là tạo hóa thánh đạo thành người mạnh nhất, nhưng ở tạo hóa thánh đạo thành tất cả thành chủ trong cũng không tính là yếu nhất. Có thể hắn khí đạo tài tạo hóa thánh đạo thành, đây tuyệt đối là đệ nhất nhân. Một cái luyện khí cường giả, trận đạo trình độ có thể yếu ư. Địch cửu nhàn nhạt nói ra, nhiệt thành chủ ta là như thế nào vào cũng không phải trọng yếu. Quan trọng là, ta đã trở về còn vào được. Hẳn là nhiệt thành chủ mời ta tới đây là giả tâm giả ý. Hoặc là vùng trộm ý định tính toán ta phải không? Nếu quả thật chính là nói như vậy, ta đây cũng không hay ý tứ tiếp tục lưu lại nơi đây, chỉ có thể đã đi ra. Ở đâu, ở đâu ta chỉ là không có nghĩ đến địch đạo Hữu sẽ ở lúc này đến mà thôi, mau mau mời tân khách điện an vị. Nhiệt bình kiên lập tức liền khôi phục sáng tươi cười, ngữ khí nhiệt liệt vô cùng, thật giống như địch cửu đã đến, hắn là thật sự vui vẻ giống nhau nhưng hắn ở sâu trong nội tâm rất rõ ràng địch cửu lời nói ý tứ liệt vưu không có có thể ngăn trở địch cửu trở về hơn nữa địch cửu có thể tùy ý ra vào hắn nhiệt bình kiên đồng phủ có nghĩa là hắn nhiệt bình kiên tùy thời tùy chỗ cũng gặp phải mạng nhỏ uy hiếp đồng giàng cũng truyền đạt một cái tin tức cho hắn nhiệt bình kiên, đó chính là sau lưng mình đều muốn ám toán hắn địch cửu bằng hữu thủ đoạn hắn địch cửu nghe được rảnh mạch chính là bởi vì nghe được rảnh mạch lúc này mới biểu hiện ra thực lực cho hắn nhiệt bình thiên xem biểu hiện ra ngoài thực lực lại không đồng thủ ý là mọi người tiếp tục hợp tác bằng không mà nói hậu quả chỉ sợ rất nghiêm trọng minh bạch đạo lý này sau nhiệt bình kiên cũng tỉnh táo lại hắn cần một cái minh hiểu địch cửu thực lực nếu như có thể nghiền ép liệt vưu, người minh hiểu này hàm kim số lượng vô cùng cao nhiệt bình kiên mà nói tự nhiên là bị địch cửu đã nghe được hắn sở dĩ thương thế còn không có trăm phần trăm khôi phục trở về đến tạo hóa thánh đạo thành chính là lo lắng nhiệt bình kiên đồng thủ Đối với mấy cái này lão già kiên nước tiểu tính, địch cửu lại rõ hơn ai hết. Cùng những thứ này lão già kia, không có bất kỳ hiểu nghị đáng nói, có chỉ có giúp nhau ở giữa lợi ích. Hắn mới vừa tới tạo hóa thánh đạo thành, nhất định phải tìm một đủ sức nặng minh hiểu, nghiệt bình kiên chính là hắn người muốn tìm. Hai người chứa cái gì sự tình đều không có bình thường, đi tới tân khách điện. Điệt Bình Kiên chủ động cho địch cửu ngược lại một quyền đỉnh cấp linh trà, lúc này mới cười mỉm nói ta trông mòn con mắt địch đạo hữu cuối cùng là đã đến. Đúng rồi, địch đạo hữu mấy ngày nay đi ra ngoài có cái gì chuyện trọng yếu ư? Địch cửu mỉm cười, không có chuyện gì, chính là xung quanh đi dạo, cuối cùng phát hiện hay là cái chỗ này không sai, dứt khoát lại đã trở về. Điệt Bình Kiên muốn đánh nghe liệt vưu tình huống, địch cửu tự nhiên sẽ không nói cho đối phương biết. Địch đạo hữu ở tài số 10 động phủ còn thói quen. Nhiệt Bình Kiên cười tủm tìm hỏi một câu, hắn biết rõ địch cử cùng với hắn hợp tác. Tỉnh táo lại sau, hắn ngược lại không hề lo lắng. Nơi này là địa bàn của hắn, địch cử trận đạo Cường Thịnh trở lại, chỉ cần hắn đã có phòng bị, địch cử cũng không dám ở chỗ này động thủ. Cho nên hợp tác điều kiện tiên quyết là, nghe theo hắn Nhiệt Bình Kiên. Địch cửu lập tức nghiêm mặt liền ôm quyền, đang muốn làm phiền Nhiệt thành chủ ta cảm giác bên ngoài thành cùng nội thành tạo hóa khí tức chênh lệch khá xa quy tắc rõ ràng cũng kém quá xa. Không biết nghiệt thành chủ có thể cho ta cùng mấy cái bằng hữu tại nội thành cũng tìm kiếm mấy chỗ đồng phủ. Nghiệt bình kiên trong nội tâm cười lạnh, trên mặt nhưng là khó khăn nói, địch đạo Hữu hẳn là đến từ ngũ hành vũ trụ A. Địch cửu gần gần đầu, không sai, cái này có vấn đề gì không? Nhiệt Bình Kiên thở dài nói ra, bởi vì ngũ hành vũ trụ tu sĩ ở chỗ này là không được hoan nghênh, đạo hiểu biết rõ ngươi vì sao đến bây giờ không có ai di chuyển ư. Địch cửu nhàn nhạt nói ra, ai nói không có người di chuyển đâu, tới đây cái địa phương sau, ta thế nhưng cửu tử nhất sinh. Nhiệt Bình Kiên nói ra ta nói không có ai di chuyển, là tạo hóa thánh đạo trong thành những cái. kia cường giả, còn không có đem ngươi để ở trong lòng. Nếu là bọn họ đem ngươi để ở trong lòng, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể an ổn ngồi ở ta chỗ này. Ngươi biết vì cái gì không có ai động tới ngươi ư? Vì cái gì? Địch cửu nghi ngờ hỏi. Hắn đã đến sau, vẫn cho rằng ngũ hành vũ trụ tu sĩ ở chỗ này không thể tồn tại, cũng là bởi vì liệt vưu cùng hắn nhân tình trúc tuy bất lăng. Bây giờ nghe nghiệt bình kiên mà nói, tựa hồ còn có nguyên nhân khác a? Bởi vì ngươi trên người không có bất kỳ vị trí khí tức, nói cách khác ngươi không mang theo vũ trụ thánh vị cũng không mang theo bất luận cái gì tôn vị. Đồng tới ngươi, không có lời, ai ưa thích phiền toái. Ta nghe nói ngũ hành vũ trụ ra mấy cường giả, một thứ tên là Ninh Thành còn có một gọi diệp mặc. Nếu như là hai người kia tới nơi này, chỉ sợ còn không có tiếp cận tạo hóa thánh đạo thành bên ngoài thành, liền sớm được vây giết. Nhiệt bình kiên ngữ khí bình tĩnh. Địch cửu trầm mặc xuống, cho tới giờ khác này hắn mới chính thức minh bạch vì cái gì ngũ hành vũ trụ không ai có thể ở chỗ này náo thân. Ngũ hành vũ trụ tạo hóa chi môn mở ra sự tình hắn cũng đã được nghe nói, nghe nói ra năm cái thánh vị còn có rất nhiều tôn vị. Về phần tôn vị phía dưới còn có, hay không cái khác vị trí, hắn không phải rất rõ ràng. Bất quá có thể đạt được thánh vị cùng tôn vị, hiển nhiên đều là đỉnh cấp đại năng, những thứ này đại năng đến một lần tạo hóa thánh đạo thành khẳng định cũng sẽ bị tiêu diệt. Đại năng không dám tới tạo hóa thánh đạo thành, những cái Kia tu vi yếu một ít tu sĩ đến tạo hóa thánh đạo ngoài thành thành, căn bản cũng không cần tạo hóa thánh đạo thành cường giả động thủ tạo hóa thánh đạo thành còn lại vũ trụ tu sĩ liền nhiền ép những người này. Vốn địch cửu là ý định tài tạo hóa thánh đạo thành thường ở, sau đó cả mộ tạo hóa đạo vận, tranh thủ tài vũ trụ vì tranh đoạt lúc trước bước vào tạo hóa cảnh. Hiện tại xem ra, hắn muốn nhiều lắm. Tạo hóa thánh đạo thành hắn có thể tới, tuyệt đối không thể ở chỗ này thường ở. Hắn chỉ có một người, thật sự là hắn là không có có vị, có thể hắn đến từ ngũ hành vũ trụ. Những cái, kia cường giả tuyệt đối sẽ không tài tranh đoạt vũ trụ vì trước còn lưu lại hắn như vậy một cái tai họa ngầm. Hiện tại không hề đồng hắn, chỉ sợ hay là bởi vì nơi đây cường giả cũng không biết thực lực chân chính của hắn. Không phải không đối phó hắn, mà là không có đưa hắn nhìn ở trong mắt. Chẳng những phải đi, hơn nữa muốn càng nhanh càng tốt. Trông thấy địch cửu sắc mặt có chút không được tốt xem, nghiện bình tiên trong nội tâm rất là thỏa mãn, đem địch cửu dọa sợ mới có thể giúp hắn làm việc. Địch Đạo Hữu, 10 năm trước tại Tạo Hóa Vũ Trụ trong xuất hiện một cái tạo hóa tinh cầu, tinh cầu kia bị mở ra sau, xuất hiện rất nhiều đỉnh cấp bảo vật. Một đám đỉnh cấp bảo vật đều xuất hiện ở đêm nay đấu giá hội trong, Địch Đạo Hữu nếu như nguyện ý, ngược lại là có thể đi nhìn xem. Nhiệt Bình Kiên rất rõ ràng, không thể chỉ uy hiếp Địch Cửu, nhất định phải lại để cho Địch Cửu minh bạch đi theo phía sau hắn, đều muốn thứ tốt vẫn còn có cơ hội. Địch Cửu tự nhiên minh bạch Nhiệt Bình Kiên ý tưởng, Nhiệt Bình Kiên đang hù dọa hắn. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Nhiệt Bình Kiên nói lời thật đúng là không có nửa điểm khuyết đại, đây là sự thật. Không có tâm tình tiếp tục lưu lại nơi đây sau, địch cửu đứng lên ôm quyền nói ra, Nhiệt Thành chủ ta mới vừa tới đến tạo hóa thánh đạo thành cùng binh Đương Vang, nơi đó có cơ hội đi đấu giá hội. Nhiệt Bình Kiên thấy địch cửu không có hứng thú, biết rõ địch cửu hẳn là bị hắn dọa sợ cũng không thèm để ý. Tại tạo hóa vũ trụ, địch cửu đều muốn tấn cấp rất cao cấp độ, chỉ có thể ở lại đây cái địa phương chỉ cần địch cửu ở lại đây cái địa phương, hắn có rất nhiều cơ hội thu địch cửu vì chính mình chính là thủ hạ. hai người lại hàn huyên sau khi địch cửu chủ động nói ra cáo từ, hắn hiện tại không có tâm tình cùng Nguyệt bình kiên nói chuyện phiếm, hắn nhất định phải tranh thủ thời gian ly khai tạo hóa thánh đạo thành, sau đó tìm kiếm mới địa phương náu thân. chương 1115 vũ trụ tâm người đăng linhhtt Địch cửu trở lại giáp tự số 10 đồng phủ chuyện thứ nhất chính là đem hơn người toàn bộ triều tập tới đây. Địch cửu huynh đệ, ngươi gặp phải liệt vưu sao? Tần mạc thiên thứ nhất là không thể chờ đợi được mà hỏi. Địch cửu gần gần đầu, gặp người này rất mạnh, bất quá bị ta trọng thương trốn. Nghe được địch cửu trọng thương nặng liệt vưu, vô luận là lạc huyên, hay là nhiên phủ đạo quân cùng thân quân đều là trừng to mắt chầm chằm vào địch cửu. Liệt vưu là dễ dàng như vậy bị trọng thương đấy sao? Nếu như Liệt Vưu dễ dàng như vậy bị trọng thương cái kia ngũ hành vũ trụ nhiều như vậy cường giả cũng không trở thành cầm hắn không có cách nào. Nhưng thân quân đám người rất nhanh liền minh bạch địch cửu thật sự trọng thương nặng Liệt Vưu, bằng không mà nói, địch cửu chỉ sợ không có cơ hội ngồi ở chỗ này cùng mọi người nói chuyện. Địch đạo hiểu thực lực kinh người, có loại thực lực này, chúng ta nhất định có thể ở chỗ này đặt chân. Thân quân trước tiên liền tỉnh ngộ lại, địch cửu thực lực liền liệt vưu cũng có thể chấn áp, vậy nói rõ bọn hắn tài tạo hóa thánh đạo ngoài thành thành không có việc gì, thậm chí tương lai có cơ hội tiến vào tạo hóa thánh đạo nội thành thành đi. Tần mạc thiên mấy người hiển nhiên cũng là nhận đồng thân quân mà nói, chỉ có diệp tinh có chút do dự, hắn bây giờ còn không phải hiểu rất rõ địch cửu tính tình. Nếu như là diệp mạc mà nói, hắn khẳng định không chút lựa chọn đứng lên đem ý nghĩ của mình nói. Địch cửu nhưng là nói ra, không, chúng ta không thể ở chỗ này dừng lại, phải lập tức rời đi. Vì cái gì? Tần mạc thiên nghi hoặc nhìn địch cửu. Bởi vì chúng ta đến từ ngũ hành vũ trụ, ngũ hành vũ trụ đạt được thánh vị quá nhiều, đã bị nơi đây cường giả nhớ thương. Địch cửu thở dài nói ra. Nói xong hắn nhìn xem lạc huyên mấy người, các ngươi tải tạo hóa vũ trụ nhiều như vậy năm qua, có thể có cùng loại với tạo hóa thánh đạo thành chỗ như thế. Địch Đào hiểu, ngươi muốn xây dựng một cái tạo hóa thánh đạo thành. Cái kia không thực tế. Thân quân lập tức lắc đầu, hắn biết rõ tài tạo hóa vũ trụ chỉ có thể có một cái tạo hóa thánh đạo thành. Một bên nhân phù đạo quân gần gần đầu, đích thật là không thực tế, tạo hóa vũ trụ quy tắc khó có thể cảm mộ, hơn nữa riêng phần mình vũ trụ quy tắc hỗn tạp mạnh yếu không chừng. Ngay cả có chỗ như thế cũng không cách nào tu luyện tối đa bất quá náo thân mà thôi. Chúng ta ngũ hành vũ trụ tu sĩ cảm mộ vốn chính là tàn phá thiên địa quy tắc càng là không cách nào tu luyện. Huống hồ thành lập một chỗ như vậy, tạo hóa thánh đạo thành chỉ sợ rất nhanh có thể biết rõ, một khi bị tạo hóa thánh đạo thành biết rõ, những cái. kia cường giả tới đây, sợ là lập tức liền biến thành một mịn. Đúng vậy, lúc trước từ tiêu tiền bối đã nghĩ qua thành lập một chỗ như vậy, đáng tiếc chính là căn bản là làm không được. Thân quân cũng phụ họa nói. Cái kia đến cùng có hay không một chỗ như vậy đâu? Địch cử hỏi. Người khác làm không được sẽ không đại biểu hắn. Địch cử làm không được, hắn tu luyện là quy tắc đại đạo. Tại hỗn loạn quy tắc trong, hắn cũng có thể xây dựng quy tắc đại trận, bắt buộc trong đó hỗn loạn quy tắc. Về phần bị cường giả nhớ thương, vậy hắn càng là không sợ. Tại tào hóa thánh đạo thành hắn lo lắng cường giả, là vì nơi đây không phải của hắn địa bàn. Một khi hắn có một chút gió thổi cỏ lay, chỉ sợ sớm đã bị vây công tài chính mình địa phương lại bất đồng, hắn có thể kiến tạo cái vũ trụ này trong cường đại nhất khốn sát đại trận. Về phần cái này khốn sát đại trận áp trận trận tâm, hắn cũng chọn xong, chính là liệt vư thiên đạo tế đàn. Lạc huyên do dự một chút nói ra, ngược lại là có một chỗ như vậy, năm đó từ tiêu tiền bối cũng ý định ở chỗ này thành lập một cái ngũ hành vũ trụ đặt chân mặt đất. Chẳng qua là về sau vừa mới chọn xong địa phương, còn không có tạo dựng lên, đã bị vô số đại quân vây giết cũng là trận chiến ấy, lại để cho ngũ hành vũ trụ tu sĩ tổn thất vô cùng nghiêm trọng cuối cùng tứ tán mà chạy. Địa phương nào? Địch cửu lập tức hỏi. Là Lam Tinh? Lạc Huyên hồi đáp. Lam Tinh, địch cửu nghi hoặc nhìn Lạc viên, địa cầu có một cái mặt khác sương hô cũng gọi là Lam Tinh. Lạc Huyên vội vàng đáp là ninh đại ca cùng diệp đại ca thương lượng mới xuất hiện danh tử. Nói xong, Lạc Huyên cầm một cái phương vị ngọc giản đưa cho địch cửu, địch đại ca chính là cái này địa phương. Diệp đại ca nói, chờ hắn rồi trở về thời điểm, hay là lại ở chỗ này thành lập mới ngũ hành vũ trụ thánh thành. Địch cửu thu hồi phương vị ngọc giản, đứng lên nói ra chúng ta bây giờ liền đi đi thôi, đi trước cái chỗ kia nhìn kỹ hãng nói. Ai, đáng tiếc. Nghe nói đêm nay tạo hóa thánh đạo thành đấu giá hội sẽ xuất hiện một quả vũ trụ tâm ta còn ý định tới kiến thức thoáng một phát. Tần Mạc Thiên đáng tiếc một tiếng. Vũ trụ tâm, địch cửu lập tức hiểu được, Lão Tần, ngươi nói là đêm nay tạo hóa thánh đạo thành đấu giá hội A. Đúng vậy, ngươi là mấy ngày nay không tải. Nghe nói, tại tạo hóa vũ trụ phát hiện một cái tạo hóa tinh cầu, cái này tạo hóa tinh cầu bên trong xuất hiện đại lượng vũ trụ mở ra bảo vật. Theo đêm nay bắt đầu, những bảo vật này trong một bộ phận đem lần lượt xuất hiện ở đấu giá hội lên. Vũ trụ tâm chính là một trong số đó, đây chính là cô đồng tạo hóa thế giới đồ vật A. Tần Mạc Thiên nói xong còn có chút đáng tiếc. Nhân phù đào quân hắc hắc một tiếng, tần đạo hiểu, loại này vũ trụ tâm coi như là chúng ta đi, chỉ sợ cũng mua không được. Tần Mạc Thiên đáp ta biết rõ ta chỉ là muốn đi xem, vũ trụ tâm rốt cuộc là cái gì bảo vận mà thôi. Diệp tinh ở một bên nói ra ta sợ cái này vũ trụ tâm cô đọng cũng không nhất định là tạo hóa thế giới, thậm chí vượt qua tạo hóa thế giới cũng không phải không có khả năng. Địch cửu nhưng là động tâm, hắn đối tần mà thiên mấy người nói ra các ngươi đi trước cái chỗ kia a, ta xem một chút có thể hay không trà trộn vào đi xem. Vạn nhất đến lúc đời có chuyện ta có 10 phần nắm chắc đào tẩu. Địch cửu có được quy tắc đồn thuật dùng hắn tu vi hiện tại cảnh giới, thật là có 10 phần nắm chắc bỏ chạy. Nếu như Tần mặc Thiên bọn người ở tại nơi đây, vậy hắn muốn bị rất nhiều hạn chế. Tần Mạc Thiên minh bạch địch cử ý tứ, không chút lựa chọn nói ra chúng ta bây giờ liền đi, đến lúc đó chúng ta tại địa phương mới tụ hợp. Địch cử không tại, Tần mặc Thiên thực lực là mạnh nhất. Hắn nói, mấy người còn lại tự nhiên là không có bất kỳ ý kiến. Cất bước Tần mặc Thiên mấy người, địch cử lần nữa về tới tạo hóa thánh đạo thành, bất quá lần này hắn là huyễn cho đến. Dùng hắn địa sát huyến thần thông thủ đoạn coi như là tạo hóa cảnh cường giả đứng ở trước mặt của hắn, cũng nhìn không ra đến hắn hóa dung mạo. Địa sát huyến thuật trong tay hắn càng là sửa lại thần thông pháp tắc trừ phi chính hắn giao cho người khác bằng không mà nói, người khác thật đúng là nhìn không ra. Địch cửu huyến hóa thành một gá dung mạo cực kỳ hung hãn cao gầy nam tu quanh thân đảo vận lưu truyền bắt trước liệt vưu đảo vận quy tắc khí tức. Tu vi tự nhiên cũng là ở hợp giới cảnh, cái này không cần cải biến. Hợp giới cảnh tại địa phương khác là cường giả trong cường giả tại tạo hóa thánh đạo thành thật đúng là không tính là cái gì. Lần nữa tiến vào tạo hóa thánh đạo thành, địch cửu thậm chí không cần hỏi thăm người khác có thể trông thấy một cái cực lớn đạo vận trận pháp bình cực lớn trận pháp bình lên viết tạo hóa bảo vận đấu giá hội. Cũng chỉ có tại tạo hóa thánh đạo thành mới có lớn như thế khẩu khí, dám nói tạo hóa bảo vận đấu giá hội. Ta muốn một cái ghế lô vị trí. Địch cửu đến tuy nhiên sớm, nơi đây nhưng là trận đích tu sĩ, hiển nhiên lần đấu giá này sẽ đến người rất nhiều, địch cửu thậm chí cũng đã làm xong mua không được vào bàn khoán tình huống. Lại để cho địch cửu thật không ngờ chính là thu phiếu nữ tu căn bản cũng không có hỏi câu nói thứ hai, trực tiếp cầm ra một quả ngọc phù canh tốn chữ ghế lô tam tam một số năm. Giá bao nhiêu cách, địch cửu vội vàng hỏi. Thu phiếu nữ tu ngược lại là nghi hoặc nhìn địch cửu liếc, rồi mới lên tiếng, hai cái cực phẩm thần linh mạch. Rất đắt. Địch cửu trong nội tâm thầm nghĩ cái này đấu giá hội chí ít có hơn 10 vạn người thậm chí nhiều hơn đã đến tới đây, mỗi người đều là hai cái cực phẩm thần linh mạch lúc này đây muốn thu nhiều ít cực phẩm thần linh mạch. Tăng thêm đấu giá hội rút thành, lúc này đây đấu giá hội quả thực lợi nhuận điên rồi. Cũng may trên người hắn cực phẩm thần linh mạch ngược lại là cũng không có thiếu, cái này may mắn mà có chút vì bất lăng cống hiến. Giờ phút này địch cửu ngược lại là có chút đáng tiếc, không có tiêu diệt liệt vưu, bằng không mà nói, hắn chỉ sợ lại sẽ thêm một tòa cực phẩm thần linh mạch ngọn núi. Đấu giá hội còn chưa có bắt đầu, địch cửu đã tiến vào vào đấu giá hội. Cái này cũng không đột ngột, rất nhiều người so địch cửu đến còn muốn sớm. Bọn hắn tới trước mục đích chủ yếu tự nhiên là trước tiên ở trong giạc xây dựng một cái chính mình hồ trận lại nói. Hôm nay đổi... chương 1116, bức thiết muốn thứ đồ vật. Người đăng Linh HTT. Tiến vào đấu giá hội sau, địch cửu mới biết được nơi đây tất cả đều là ghế lô. Đoán chừng cái kia thu phiếu tu sĩ nghe được chính mình muốn một cái ghế lô, hẳn là biết mình mới tới được rồi. Địch cửu cùng tu sĩ khác bình thường, dùng vừa tiến vào ghế lô chuyện thứ nhất chính là đem bao xương cấm chế một lần nữa cài đặt một lần. Hắn cũng không có thiết chí rất cường đại phòng ngự cấm chế, chỉ là cài đặt người khác thần niệm quét không tiến đến mà thôi. Một lần nữa xây dựng gian phòng cấm chế sau, lại là đã qua nửa ngày thời gian, vào tu sĩ nhiều hơn. Địch cửu thử thần niệm quét thoáng một phát tới nơi này tu sĩ thấp nhất tu vi cũng là tạo giới cảnh cường giả. Về phần hợp đạo tu sĩ, hắn căn bản cũng không có trông thấy. Càng là có một bộ phận tu sĩ hành tẩu tầm đó cũng sung triệt đại đạo khí tức vừa nhìn cũng biết là tiến vào tạo hóa cảnh cường giả. Lại là nửa canh giờ đi qua, địch cửu thần niệm quét đến đấu giá hội cửa đại điện cấm chế bị kích phát. Một gá kết tinh không búi tóc xinh đẹp nữ tử đi lên trong đại điện đang lúc bàn đấu giá. Cho dù địch cửu vô dụng thôi thần niệm xem xét tên nữ tử này, cũng có thể nhìn ra đối phương nhất định là một cái tạo hóa cảnh cường giả. ngẫm lại ngũ hành vũ trụ một cái tạo hóa cảnh đều không có tới nơi này cái tạo hóa thánh đạo thành, một viên gạch đầu đến rơi xuống chỉ sợ cũng muốn nền nhiều cái tạo hóa cảnh cường giả. Ta là tạo hóa thương hội chấp sự Quý ngài, lần này đấu giá để ta làm chủ phách. Ta đại biểu đấu giá phương Hoan nghênh các vị đạo hữu tới đây, lần đấu giá này là tạo hóa thánh đạo thành liên thủ 20 phương đại vũ trụ thương hội xử lý. Ngoài trừ khắp nơi đại vũ trụ vốn có các loại đỉnh cấp bảo vật bên ngoài, còn có lần này tạo hóa vũ trụ trong phát hiện một cái ngôi sao mới bóng trong bảo vật. Chí bảo rất nhiều, nhưng là không cách nào làm được chia đều. Cho nên lấy ra nơi đây công khai đấu giá, có có thể người được. Địch Cửu nghe đến đó đã hiểu, trong lòng cũng là có chút mong đợi. Quý ngài có ý tứ là lần này lấy được bảo vật rất nhiều. Bởi vì có nhiều còn hơn là bị thiếu, cho nên liền tạo hóa thánh đạo thành thành chủ cùng khắp nơi đạo chủ đều muốn đỉnh cấp bảo vật cũng chỉ có thể tới nơi này cạnh tranh một phen. Nếu như tất cả mọi người đến cạnh tranh, vậy nói rõ vẫn có thứ tốt, vũ trụ tâm chính là một món trong đó. Quý ngài dơ lên một cái hộp ngọc các vị đạo hữu cái này để nhất kiện vật phẩm đấu giá là một đạo vũ trụ đạo tắc, cái này một đạo vũ trụ đạo tắc là đại vũ trụ, trong đó bao hàm đại vũ trụ thiên địa quy tắc đại đạo đạo vận. Giá bắt đầu là một nghìn đầu cực phẩm thần linh mạch mỗi lần tăng giá không được thấp hơn hai mươi đầu cực phẩm thần linh mạch. đào quả hoặc là dùng còn lại bảo vận báo giá người, dựa theo báo ra đến vật phẩm tại chỗ tương đương. Địch cử âm thầm cảm thán cực phẩm thần linh mạch loại vật này đều là tông môn trí bảo. Hiện tại ngũ hành trong vũ trụ đại tông môn, lại có mấy cái tông môn dùng được rất tốt cực phẩm thần linh mạch. Chính là dùng khởi, chỉ sợ cũng chỉ có một cái hai cái mà thôi. Mà ở trong đó lên giá chính là một nghìn đầu. Cũng may vũ trụ đạo tác đồng dạng là trí bảo thậm chí không thể dùng cực phẩm thần linh mạch đến cân nhắc. Thật giống như ngũ hành vũ trụ hồng mông đạo tắc bình thường, loại này hồng mông đạo tắc ai hội cầm lấy đi đấu giá. Mà ở trong đó địch cửu đã nhìn thấy đấu giá vũ trụ đạo tắc dù là đại vũ trụ đạo tắc khẳng định không bằng hồng mông đạo tắc đó cũng là vũ trụ đạo tắc A. Địch cửu đối cái này đạo tắc không có hứng thú, bất quá có hứng thú quá nhiều người, trong khoảng thời gian ngắn, điều này đại vũ trụ vũ trụ đạo tắc đã bị người dùng 3.000 đầu cực phẩm thần linh mạch mua đi. Địch Cửu nhìn một chút báo giá, đa số đều là dùng cực phẩm thần linh mạch báo giá. Số rất ít dùng đạo quả báo giá, về phần dùng khai thiên thần linh mạch cùng thần tủy mạch báo giá cơ hồ là không có. Thế giới của hắn trong có hơn vạn đầu cực phẩm thần linh mạch còn có gần trăm đầu khai thiên thần linh mạch cùng hơn mười đầu cực phẩm thần tủy mạch. Ngoài trừ địch Cửu cảm thán cái giá tiền này bên ngoài, những người khác không có người để ý cái giá tiền này, sợ là tập mãi thành thói quen. Kế tiếp đấu giá đồ vận càng làm cho địch cử bó tay rồi, khai thiên bảo vật thậm chí là nửa tạo hóa bảo vật tiên thiên tài liệu cái kia đều là quá mức thông thường. Thứ tốt rất nhiều, mỗi lần một vận đi ra địch cử cũng cảm giác vận này không tệ. Đáng tiếc chính là, hắn chính là một vạn cực phẩm thần linh mạch nếu như cái gì cũng báo giá mà nói, mấy lần sẽ không có. Thượng phẩm thần tinh thế giới của hắn trong ngược lại là vài tòa núi, thứ này đấu giá hội không có sách cũng không có ai dùng thần tinh báo giá, địch cửu đoán chừng thần tinh ở chỗ này đều không có người muốn. Kế tiếp chúng ta muốn cạnh tranh chính là một kiện tài liệu, cái này tài liệu không phải là khai thiên tài liệu, cũng không phải tiên thiên tài liệu. Tài liệu cụ thể cấp bậc, mọi người chính mình xem đi. Quý ngài nói xong đưa tay cầm ra một quả giới chỉ, giới chỉ lơ lửng tải trước mặt nàng trong hư không. Bởi vì giới chỉ không có cấm chế, tất cả mọi người có thể dùng thần niệm quét đi vào. Địch Cửu thần niệm cũng đã rơi vào trong giới chỉ, lúc Địch Cửu nhìn rõ ràng cái này tài liệu thời điểm thiếu chút nữa đứng lên. Cái này tài liệu thoạt nhìn thật giống như một kiện cực lớn khối sắt, chẳng qua là cái này khối sắt khoảng chừng vạn trượng, nhưng lại bày biện ra nhất định được hình cung. Cái loại này vũ trụ mở ra đạo vận khí tức Địch Cửu tài vũ trụ minh mông trong mở ra thế giới của mình lúc tựa hồ cảm thụ qua. Chẳng qua là hắn cảm nhận được đạo vận khí tức so cái này cực lớn khối sắt muốn bạc nhược yếu kém khá hơn rồi. Chỉ là quét thoáng một phát địch cửu đã biết rõ hắn luyện chế tuế nguyệt nghị trương cơ trường cung tài liệu đã đã tìm được. Hắn đã có tam tuệ dây cung, hơn nữa cái này khối tài liệu, hắn xác định vững chắc có thể luyện chế ra đến một kiện tạo hóa bảo vật. Cái này khối sắt đẳng cấp sẽ không so tam tuệ dây cung chênh lệch rất có thể cũng là đại vũ trụ mở ra thời điểm sen lẫn mà đến. Địch cửu tài cảm nhận được cái này tài liệu đối với hắn hữu dụng đồng thời, hắn cũng cảm nhận được đấu giá trong đại điện đối cái này khối tài liệu để ý phần đông cường giả khí tức. Địch cửu thầm than, chỉ sợ hắn những thứ này cực phẩm thần linh mạch đều muốn cạnh tranh cái này khối tài liệu còn kém xa. Quý ngài thu hồi giới chỉ, đem đặt ở lơ lửng tài trước mặt một cái hộp ngọc bên trong, đánh lên cấm chế rồi mới lên tiếng, mọi người có lẽ cũng trông thấy cái này khối tài liệu, cái này khối tài liệu lai lịch không thể khảo thi. Căn cứ mấy tên cường giả phân biệt cái này khối tài liệu rất có thể là vũ trụ Minh Mông sơ phần có lúc ngũ hành vũ trụ cùng tạo hóa vũ trụ ở giữa thiết mẫu tầng, chúng ta tạm thời gọi vũ trụ biên tốt rồi, đương nhiên đây không phải khai thiên thiết mẫu có thể so sánh. Địch Cửu suy đoán ngũ hành vũ trụ cùng tạo hóa vũ trụ ban đầu là liền nhau, nếu không quý ngài sẽ không nói như vậy. Cảm nhận được mọi người xóa tay bộ dạng, quý ngài tiếp tục nói, ta nhắc nhở thoáng một phát mọi người, vũ trụ biên bình thường thánh diễm là hòa tan không được. Nếu là muốn chính mình mua sắm đến luyện khí đạo hiểu, trước tiên nghĩ mình một chút có phải hay không có loại này luyện khí hỏa diễm. Tốt rồi, không cần nói nhảm nhiều lời. Vũ trụ biên giá bắt đầu là 8.000 cực phẩm thần linh mạch mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 cực phẩm thần linh mạch. Địch cử hít một hơi lãnh khí, thứ này quá mắc thân thể của hắn ra vừa vặn ra một cái sơ giá. Đồng thời địch cửu cũng là cảm khái không thôi, tạo hóa vũ trụ tu sĩ cùng ngũ hành vũ trụ tu sĩ đối vật phẩm chân quý trình độ cân nhắc tiêu chuẩn hoàn toàn là không giống với A. Nếu như là tại ngũ hành vũ trụ tổ chức loại này đấu giá hội, cái kia một đạo đại vũ trụ đạo tác giá cả tuyệt đối sẽ không so cái này vũ trụ biên tiện nghi thậm chí còn hội quý hơn một ít. Có thể ở chỗ này, đại vũ trụ đạo tác giá chỉ cùng vũ trụ biên căn bản cũng không có có thể so sánh tính. Tạo thành loại tình huống này, chỉ sợ là nơi đây cường giả cũng sáng tạo ra thế giới của mình, đại vũ trụ đạo tắc mặc dù tốt, đối cái khác vũ trụ cường giả mà nói, cũng liền như vậy mà thôi. Thật giống như gân gà, ăn chi không thịt bỏ thì lại tiếc. Vũ trụ biên lại bất đồng, thứ này liền đại biểu cho cấp cao nhất bảo vật. Có được vũ trụ biên, một khi biến thành chính mình đỉnh cấp pháp bảo, sức chiến đấu đem trở nên gấp mấy lần tăng lên A. Địch Cửu ý niệm trong đầu chuyển động đang lúc vũ trụ biên giá cả đã nhảy lên tới một vạn đầu cực phẩm thần linh mạch cộng thêm 10 đầu khai thiên thần linh mạch. Địch Cửu sửa sang lại mình một chút đồ vật, đào quả nhiều một ít, hắn đào quả ở cái địa phương này chỉ sợ đều là không có gì giá trị. Chân chính có giá trị đào quả, hắn không có bao nhiêu. Quý ngài thanh âm ngồi ở bất luận cái gì nơi hẻo lánh cũng có thể nghe được hiện tại giá tiền cao nhất là một vạn hai đầu cực phẩm thần linh mạch một trăm đầu khai thiên thần linh mạch cộng thêm hư không vân yên thần quả mười miếng. Sự thật chính là quý ngải không nói ra đến, mọi người cũng đều có thể tải báo giá đại trận bình nhìn lên thấy cái này giá cao nhất. Tuy nói cái giá tiền này địch cửu đã là ra không dày nổi, hắn ngược lại cảm giác được chính mình cũng không tính là nghèo quá. Hắn có một vạn đầu cực phẩm thần linh mạch còn có một trăm đầu khai thiên thần linh mạch có thể thấy được thân gia ở chỗ này cũng không tệ lắm. Địch cửu cũng rõ ràng cái này thân gia không sai không phải là bởi vì hắn thật sự giàu có mà là bởi vì trúc tuy bất lăng nữ nhân này giàu có. Nữ nhân này tài tạo hóa thánh đạo thành không biết bóc lột nhiều ít còn lại vũ trụ đến không có dễ tu sĩ. Báo giá nhất định phải báo cái này vũ trụ biên hắn muốn định rồi. Nếu như cũng không đủ cực phẩm thần linh mạch vậy dùng vũ trụ tinh thạch báo giá. Duy nhất lại để cho địch cựu tâm thần bất định chính là đến bây giờ mới thôi, hắn còn không có trông thấy có người dùng vũ trụ tinh thạch báo giá. Cho nên, hắn chỉ biết là vũ trụ tinh thạch chân quý cực kỳ, cũng không biết chân quý tới trình độ nào. Hôm nay đi gian ra... Chương 1117, Giá trị của vũ trụ tinh thạch. Người đăng Linh HTT. Địch cửu tài chính mình báo giá bình lên viết xuống một vạn miếng vũ trụ tinh thạch bất quá do dự một chút sau, hắn lại đem vũ trụ tinh thạch đổi thành một nghìn. Một vạn hai nghìn đầu cực phẩm thần linh mạch một trăm đầu khai thiên thần linh mạch cộng thêm hư không vân yên thần quả mười miếng một lần. Quý ngài bắt đầu báo lần, bình thường đến loại tình huống này có rất ít người lại báo giá. Địch cửu tải đưa lên chính mình báo giá thời điểm, lại nghĩ tới lúc trước vận mệnh đảo quân vì chạy ra tam tuệ vũ trụ tranh đoạt một quả vũ trụ tinh thạch sự tình. Một quả vũ trụ tinh thạch cũng như này chân quý, một nghìn miếng nên có bao nhiêu chân quý? Thật giống như hắn ở đây trúc tuy bất lăng trong thế giới vơ vét gần vạn đầu cực phẩm thần linh mạch mà vũ trụ tinh thạch cũng bất quá là hơn 10 miếng mà thôi. Từ loại nào góc độ đi lên nói, vũ trụ tinh thạch ẩn chứa thiên địa khí tức là so thần nguyên khí rất cao cấp bậc một loại thứ đồ vật thật giống như tiên tinh đối lập linh thạch bình thường. Chúc tuy bất lăng cũng không là bình thường nữ nhân, nữ nhân này tại tạo hóa thánh đạo thành bên ngoài thành khống chế thời gian dài như vậy, không biết bao nhiêu giàu có tu sĩ bị nàng bóc lột. Cho nên nói, tạo hóa thánh đạo thành những cái. kia chính thức đại lão cũng không nhất định so chúc tuy bất lăng giàu có nhiều ít. Lại nói hắn nếu như không phải cơ duyên trùng hợp vừa vặn gặp phải minh mông hỗn độn trong xuất hiện vũ trụ thông đạo, hắn có thể được đến nhiều như vậy vũ trụ tinh thạch. Tam tuệ vũ trụ đạo chủ hòa vọng hiển nhiên cũng là cùng hắn, cũng là bởi vì cơ duyên trùng hợp gặp vũ trụ thông đạo mở ra mà thôi. Loại này cơ duyên cũng không phải là ở lại minh mông hỗn độn bên trong thì có, đôi khi ngươi đang ở đây minh mông hỗn độn trong đá tiêu hao hết thọ nguyên, chỉ sợ cũng không gặp được một lần. Nghĩ tới đây, địch cửu trực tiếp đem một nghìn vũ trụ tinh thạch đổi thành một trăm vũ trụ tinh thạch. Hắn chuẩn bị kỹ càng, nếu như một trăm vũ trụ tinh thạch không cách nào vọt tới giá cao nhất vậy hắn lập tức đổi thành một nghìn. Lại để cho địch cửu thật không ngờ chính là, hắn đem một trăm miếng vũ trụ tinh thạch giá cả báo lên sau, báo giá bình lên đệ nhất giá cả lập tức biến thành một trăm miếng vũ trụ tinh thạch. Địch cửu lập tức sẽ hiểu, vũ trụ tinh thạch chỉ sợ thật là tầng cao hơn lần đích đồ. Tu sĩ bước vào bước thứ ba, tu luyện tới tạo hóa cảnh sau còn có. Hay không tầng cao hơn lần, địch cửu không có nhìn thấy qua. Nhưng là hắn không chỉ một lần nghe nói qua còn có tạo hóa phía trên cường giả. Hiện tại vũ trụ tinh thạch là tầng cao hơn lần đích thứ đồ vật vậy nói rõ tạo hóa cảnh phía trên có lẽ thật đúng là có bước thứ tư. Mình mông hỗn độn huyền bí vô cùng tu sĩ cảnh giới cùng vũ trụ vạn vật luôn lẫn nhau nhận lời. Địch cử còn đang suy nghĩ có lẽ có bước thứ tư cường giả toàn bộ đấu giá hội trận lại yên tĩnh. Điền liền quý ngài cũng trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, đây là có chuyện gì? Nàng vậy mà tại báo giá bình nhìn lên thấy 100 miếng vũ trụ tinh thạch báo giá. Tạo hóa thánh đạo thành đấu giá hội tồn tại cho tới hôm nay, vũ trụ tinh thạch bình thường đều là lấy ra bị đấu giá, mà không phải dùng để trở thành đấu giá tiền. Coi như là có người dùng vũ trụ tinh thạch đấu giá, cái kia tối đa cũng là một quả hai quả. Nhưng nơi này một lần liền xuất hiện 100 miếng, đây quả thực là điên rồi. Quý ngài rất nhanh liền tỉnh ngộ lại, lập tức kích động kêu lớn, bây giờ giá tiền là 100 miếng vũ trụ tinh thạch còn có. Hay không rất cao giá cả. Trên màn hình lớn cực kỳ yên tĩnh, 100 miếng vũ trụ tinh thạch cũng đi ra, người nói còn có. Hay không so giá tiền này rất cao tất cả mọi người khẳng định cái này dùng vũ trụ tinh thạch cạnh tranh ra hòa khẳng định không hiểu vũ trụ tinh thạch chính thức giá trị cũng không hiểu vũ trụ tinh thạch chính thức công dụng nói không chừng cái này ra hỏa chỉ là dùng vũ trụ tinh thạch tu luyện đây quả thực là con chuột ăn lúa mạch trà đạp thứ đồ vật a tại một cái vắng vẻ trong dạp đồng dạng có một người tu sĩ hối hận cũng thiếu chút nữa đem ghế lô cũng một cái tát vỗ người này chính là hòa vọng hắn ngốc không sót mấy vậy mà bồi thường mấy vạn vũ trụ tinh thạch cho địch cửu Đến sau này, hắn mới biết được vũ trụ tinh thạch đại biểu cái gì. Hắn bây giờ còn không biết vũ trụ tinh thạch chính thức giá trị có thể 100 miếng vũ trụ tinh thạch báo giá vậy mà đè xuống một 2.000 đầu cực phẩm thần linh mạch 100 đầu khai thiên thần linh mạch giá cả cái này quá không hợp thói thường. Có lẽ vũ trụ tinh thạch giá trị cũng không có cao như vậy, nhưng này thứ đồ vật khan hiếm A. Hơn nữa đối cường giả chân chính mà nói, cực phẩm thần linh mạch công dụng đã có hạn, rất nhiều địa phương nhất định phải muốn dùng vũ trụ tinh thạch mới có thể, nói thí dụ như vũ trụ truyền tống thông đạo. Cái này đấu giá hội là không ký danh báo giá, tuy nhiên tất cả mọi người muốn biết cái này báo giá tu sĩ là ai, nhưng ngoài trừ đấu giá phương bên ngoài, người khác cũng không có theo biết được. 100 miếng vũ trụ tinh thạch hai lần 100 miếng vũ trụ tinh thạch 3 lượt Thành giao Quý ngài không chút lựa chọn rơi xuống thành giao trì. Địch cửu cũng theo hiện trường phản ứng cảm giác được vũ trụ tinh thạch khẳng định có cái gì tác dụng hắn cũng không biết hơn nữa 100 miếng vũ trụ tinh thạch báo giá có chút cao. Khá tốt, hắn không có điên điên cuồng dùng một vạn miếng vũ trụ tinh thạch nếu là hắn báo ra một vạn miếng vũ trụ tinh thạch kết quả kia chỉ sợ càng là khó có thể đoán trước. Một trăm miếng vũ trụ tinh thạch bị truyền tống đi ra ngoài, địch cửu lấy được vũ trụ biên. Tuy nhiên địch cửu rất rõ ràng, hắn có thể mượn nhờ vũ trụ tinh thạch tại đây mua sắm vô số vận mình muốn kể cả vũ trụ tâm có thể hắn không dám tiếp tục lưu lại nơi này. Vũ trụ biên vừa đến tay, địch cửu lập tức cầm ra một cái hắn luyện chế khôi lỗi. Dùng khôi lỗi thay thế hắn ngồi ở trong giáp tiếp tục tham gia đấu giá hội, chính hắn huyễn hóa thành một gá đấu giá hội trận đi dạo tu sĩ, lặng yên đã đi ra ghế lô. Tại loại này cường giả như mây địa phương, coi như là ngươi biến thành một cái con ruồi, cũng đừng nghĩ gạt qua người khác vùng trộm rời khỏi. Cũng may đi dạo tu sĩ là có thể công nhiên tại đấu giá hội các bao lớn mái hiên trung bình đi, cho nên địch cửu mới có cơ hội ly khai ghế lô. Bất quá cái này muốn ký thác vào đấu giá phương còn không có điều tra, một khi đấu giá phương điều tra, vậy hắn lập tức sẽ bài lộ. Giáng người cao gầy, hợp giới cảnh. Đến từ tam tuệ vũ trụ, mạo hung hãn. Canh tốn chữ ghế lô tam tam một số năm. Lúc trước không có ở tạo hóa thánh đạo thành xuất hiện qua, hẳn là dịch dung mà đến. Về phần vờn quanh tam tuệ vũ trụ đạo vận quy tắc khí tức có phải hay không cải biến, bây giờ còn không xác định. Tại đấu giá hội trận phía sau xa hoa trong giạp một gã khuôn mặt uy nghiêm râu đen nam tử đã lấy được địch cửu tin tức. Đây là tạo hóa thương hội hội chủ, cũng là tạo hóa thánh đạo thành thứ tư phó thành chủ, hạng kham trần. Như tài tạo hóa thánh đạo trong thành tuyển ra mạnh nhất năm người, liệt vưu là sắp xếp không hơn số, hạng kham trần nhất định ở trong đó. Hạng kham trần ngón tay tải trước mặt trên mặt bàn gõ vài cái sau, dùng nhàn nhạt ngữ khí nói ra, lập tức phái người trông coi canh tốn chữ ghế lô tam tam một số năm trước không nên đi kinh động hắn. Chờ hắn lúc đi ra, liền đem hắn đưa đến nơi này, đã nói ta muốn gặp hắn. Mặt khác, do dự một chút sau. Hạng kham trần mới tiếp tục nói, đi dò cha xem gần nhất tạo hóa thánh đạo ngoài thành thành đã đến một ít gì người có hay không đáng giá chú ý. Là, đứng ở hạng kham trần dưới tay một nữ tử lên tiếng sau tựa hồ có chút do so dự. Hạng kham trần cho mày, có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Là, Cô gái này lại lên tiếng sau, mới lên tiếng, nghe nói tạo hóa thánh đạo ngoài thành thành đã đến một cường giả, cái này cường giả tại khóa đạo mục bên ngoài cùng nghiệt Bình Kiên chiến một hồi, cái kia một hồi là thế hòa không phân thắng bại. hàng kham trần mỉm cười, nghiệt Bình Kiên ngoài trừ luyện khí, cái gì cũng sai, cùng hắn chiến thành thế hòa không phân thắng bại cũng không có cái gì. Tại tạo hóa thánh đạo thành chỉ có hai ba mươi cá nhân có thể ngăn chặn nghiệt Bình Kiên. Cái kia cái át chủ bài ha ha, dọa dọa những cái kia người nhát gan mà thôi. thế nhưng người này còn giết trúc tuy bất lăng. nữ tử tiếp tục nói. cái gì? hàng kham trần đột nhiên đứng lên, sắc mặt có chút âm trầm đứng lên giết trúc tuy bất lăng sau liệt vưu không có giết hắn. nữ tử đáp liệt vưu sau khi rời khỏi đây sẽ không có rồi trở về. tên kia tu sĩ tên gọi là gì? hàng kham trần trong mắt mang theo đậm đặc sát cơ, hắn so với ai khác cũng rõ ràng, liệt vưu chưa có trở về là có ý gì. Chúc Tuy Bất Lăng bị giết, Điệt Vưu vẫn chưa về, hắn hạng Kham Trần cũng không phải là ngu ngốc. Điệt Vưu sẽ bỏ qua giết Chúc Tuy Bất Lăng tu sĩ. Nghe nói gọi địch cửu. Nữ tử đáp. Hạng Kham Trần bước ra gian phòng ta đi trông thấy canh tốn chữ bao xương cái này tam tam một số năm. Hôm nay đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Chương 1118 Tinh Cầu Tàn Phá Người đăng Linh HTT Hàng kham trần đứng ở địch cửu bao xương bên ngoài, cảm nhận được địch cửu vẫn còn trong giạp khí tức, mỉm cười, cũng không phải sợ đừng vội khấu thoáng một phát địch cửu bao xương cấm chế. Sự tình gì, trong giạp truyền ra một cái đông cứng trả lời. Hàng kham trần tận lực dùng ôn hòa thanh âm nói ra, bản thân tạo hóa thương hồi hội chủ, Hàng kham trần. Có một số việc muốn cùng đạo hiểu thương lượng một chút, không biết đạo hiểu có thể rút ra một ít thời gian. Thật có lỗi, có chuyện chờ đấu giá chấm dứt lại nói. Trong giạc thanh âm tiếp tục đông cứng. Hạng kham trần thần cũng không có bao nhiêu sinh khí, vẫn là nhàn nhạt, nhạt nói ra, đã như vậy, ta đây ngay tại đấu giá sau khi kết thúc cùng đạo hữu tâm sự. Đối hạng kham trần mà nói, địch cử trả lời rất là bình thường. Cái này đấu giá hội thứ tốt quá nhiều, địch cử trên người có vũ trụ tinh thạch, nếu như không muốn hết mọi biện pháp nhiều mua sắm một ít đồ vật đó mới là việc lạ. Hắn tới nơi này càng nhiều nữa mục đích là, xác nhận thoáng một phát địch cử còn ở đó hay không? Các ngươi ở tại chỗ này, không nên chậm chế địch đảo hiểu. Hạng kham trần lúc xoay người, đối canh giữ ở địch cửu bên ngoài giạc trước mặt hai gá đấu giá hội trận đi dạo tu sĩ nói ra. Hai gá đi dạo tu sĩ nào dám lãnh đạm tranh thủ thời gian kho người xác nhận. Địch cửu đi ra tạo hóa thánh đạo nội thành thành sau, vẫn không có người ngăn trở trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra. Chờ hắn ra bên ngoài thành, vẫn chưa có người nào xuất thủ, vậy hắn lần này tương đương bình yên vô sự. Dù là bên ngoài thành, địch cửu cũng không có cho là mình nhiều an toàn, hắn còn nhanh hơn tốc độ, bằng ngắn ngủi thời gian chạy ra khỏi tạo hóa thánh đạo thành bên ngoài thành. Vừa ra bên ngoài thành, địch cửu liền thi triển quy tắc đồn thuật ngay lập tức thời gian liền biến mất không thấy gì nữa. Địch cửu ly khai tạo hóa thánh đạo ngoài thành thành không lâu, vũ trụ tâm mà bắt đầu đấu giá. Ngồi ở trong giạp hạng kham trần đang chờ địch cử ra giá, tại hạng kham trần xem ra, địch cử dùng 100 miếng vũ trụ tinh thạch mua vũ trụ biên, cái kia so vũ trụ biên càng thêm chân quý vũ trụ tâm nhất định sẽ không rơi vào trong tay người khác. Vũ trụ tâm đồng tốt là hắn hạng kham trần muốn thứ đồ vật chớ nhìn hắn là tạo hóa thương hội hội chủ, cũng là lần đấu giá này hội chủ sự phương một trong, hắn đồng dạng không có tư cách muốn vũ trụ tâm, hắn đều muốn vũ trụ tâm chỉ có thể thông qua đấu giá phương thức cùng người khác cạnh tranh. Cho phép địch cửu vẫn còn ghế lô đấu giá nguyên nhân chủ yếu chính là chờ địch cửu đem một ít đỉnh cấp bảo vận mua lại. Lúc vũ trụ tâm giá cả báo danh hai bàn đầu cực phẩm thần linh mạch, 500 đầu khai thiên thần linh mạch cộng thêm gần trăm miếng đỉnh cấp tạo hóa đạo quả thời điểm, đã không có người tăng giá. Tại quý ngải bắt đầu báo thứ hai lúc, hạng kham trần đột nhiên đứng lên, bởi vì 3.315 ghế lô vô dụng thôi vũ trụ tinh thạch báo giá. Ưa thích vũ trụ biên. Không có lý do gì không đúng vũ trụ tâm báo giá A. Sắc mặt của hắn có chút khó coi, hắn ý thức được chỗ không ổn ở nơi nào. Hắn đi tìm canh tốn chữ ghế lô 3315 tu sĩ thời điểm, người này tu sĩ nói chuyện ngữ khí quá mức bình tĩnh, vậy mà không có nửa điểm chấn động. Hàng kham trần cơ hồ là trước tiên vọt tới địch cửu bao xương cửa ra vào, đưa tay liền vạch tìm tòi địch cửu bao xương cấm chế, khi hắn trông thấy trong cấm chế chỉ là một cái luyện chế khôi lỗi thời điểm, hàng kham trần sắc mặt tức giận đến tái nhợt. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được mình không phải là thành chủ hoàn cảnh xấu. Nếu như là thành chủ mà nói, dù là hắn lúc ấy không đồng địch cửu cũng sẽ hạ lệnh khóa lại tạo hóa thánh đạo nội thành thành cùng bên ngoài thành hồ trận tuyệt đối sẽ không lại để cho tạp vụ người ly khai. Mà không chỉ là giữ vững vị trí địch cửu bao xương cửa ra vào. Khi cơ, hạng kham trần kêu thoáng một phát bên người nữ tử danh tự, lại là nhíu mày, cũng không có nói tiếp. Đứng ở hạng kham trần bên người tên kia nữ tử tựa hồ biết rõ hạng kham trần trong lòng nghĩ bình thường thấp giọng nói ra, hội chủ thành chủ đã phái người phong tòa tạo hóa thánh đạo thành nội thành cũng hẳn là vì cái kia 3315. Chuyện khi nào tỉnh, hạng kham trần vội vàng hỏi. Khi cơ đáp tại hội chủ theo 3315 ghế lô lúc trở lại, thành chủ mệnh lệnh liền tuyên bố đi ra. Hạng kham trần gần gần đầu, lúc này mới bình thường. Vũ trụ tinh thạch không phải một mình hắn nhớ thương, bất quá chỉ có thành chủ mới có tư cách khóa lại tạo hóa thánh đạo nội thành thành mà thôi. Ta sẽ thời khắc chằm chằm vào thánh đạo thành cửa thành, một khi xuất hiện lạ lẫm tu sĩ, lập tức liền. Hàng kham trần vẫy vẫy tay, đã cắt đứt khỉ cơ mà nói, sẽ vô dụng thôi, người này sớm đã đi ta lần đầu tiên tới thời điểm sẽ trễ. Coi như là thành chủ ra tay, cũng đã chậm. Người lưu tâm thoáng một phát cái kia địch cửu A, về 3315 tu sĩ sự tình tạm thời không cần điều tra. Là, khỉ cơ đáp. Hạng kham trần tự nhiên là không cần đi đá điều tra, điều tra cái kia dùng vũ trụ tinh thạch cạnh tranh quá nhiều người, nếu không phải chỉ có hắn biết rõ cái này sử dụng vũ trụ tinh thạch tu sĩ tại 3315 ghế lô, chỉ sợ quá nhiều người đến nơi đây tìm kiếm 3315 tu sĩ. Hắn hiện tại muốn đối mặt là, giải thích như thế nào hắn không có bắt được 3315 sự tình. Tại người khác trong mắt, sợ là hắn hạng kham trần đã sớm bắt được 3315. Thật sự là cái gì thịt đều không có ăn vào, lấy tới một thân tao. Chẳng qua là cái này 3.315 tu sĩ rất lợi hại a. Thật không ngờ quyết đoán, tải bắt được vũ trụ biên sau trước tiên hay dùng khôi lỗi thay thế mình, sau đó rời đi ghế lô. Chẳng qua là cái này ra hỏa thông qua phương thức gì ly khai đây này. Khi hắn đấu giá hội trong, ly khai có thể, đều muốn bất chi bất giác ly khai, vậy đừng có nằm mộng. Địch cựu quy tắc đồn thuật so tần mà thiên đám người nhanh hơn nhiều, khi hắn đi vào Lam Tinh thời điểm tần mà thiên đám người còn chưa tới. Lam Tinh khắp nơi khe rãnh tung hoành tàn phá núi non sông ngòi thoạt nhìn thật giống như một khối bị xé nứt vải rách. Một ít tung hoành khe rãnh bên trong còn tán giật từng đợt sát phạt khí tức. Nơi đây không chỉ nói thần linh khí coi như là mỏng manh hư không khí tức cũng lộ ra lộn xộn. Về phần thiên địa quy tắc càng là mất trật tự không chịu nổi. Có thể tưởng tượng, nơi đây đã từng trải qua cái gì? Địch cửu nhưng là mừng rỡ không thôi, hắn đã rơi vào một cái còn chưa khô cạn bờ sông nhỏ, nhìn xem vẫn còn trong nước sông du động một cái cá con. Cường đại như thế sát phạt khí tức con cá nhỏ này còn sống ở, vận khí chân thật không là bình thường tốt. Cái tinh cầu này đích thật là tàn phá vô cùng, nhưng cũng không có bị đánh phá tinh cầu khí tức tài tán giật thiên địa quy tắc vẫn còn tại ngoan cường tồn tại. Để cho nhất địch cửu hài lòng là cái tinh cầu này có một loại sinh cơ khí tức tuyệt đối không phải muốn tán loạn cái chủng loại kia. Khổng lồ như thế một cái tinh cầu theo lý thuyết tạo hóa thánh đạo xây thành đứng ở nơi đây so địa phương khác muốn xịn nhiều. Bất quá địch cửu vô cùng rõ ràng tạo hóa thánh đạo thành vì cái gì không có thành lập ở chỗ này, cái tinh cầu này có một cái trí mạng nhược điểm. Cái tinh cầu này chủ yếu thiên địa đạo tắc bị chóc bong tinh cầu số mệnh bạc nhược yếu kém. Coi như là cưỡng ép chữa trị, sớm muộn còn có thể bài nhiết đánh rơi, chẳng qua là thời gian dài ngắn mà thôi. Huống hồ cưỡng ép chữa trị sau, nơi đây vẫn là không thích hợp tu luyện. Lúc trước ngũ hành vũ trụ tu sĩ chuẩn bị ở chỗ này thành lập căn cứ địa đoán chừng cũng là nhất thời chi kế, chờ đặt chân sau sẽ lập tức chuyển di đi. Nhưng những vấn đề này đối địch cửu mà nói cũng không tồn tại, tinh cầu thiên địa đạo tác bị chóc bong, vẫn là có thể chậm chạp ngưng tụ, chỉ cần chấn áp thiên địa số mệnh là tốt rồi Bất quá cái này chấn áp thiên địa số mệnh đồ vật đoán chừng người bình thường cầm không đi ra. Cầm đi ra cũng không có ai cam lòng lấy ra, điều này cần một kiện tạo hóa cấp bậc bảo vật. Một kiện tạo hóa cấp bậc bảo vật, sợ so cái tinh cầu này giá trị cũng cao, ai sẽ bỏ được lấy ra chấn áp cái tinh cầu này. Một khi tinh cầu thiên địa đảo tắc lần nữa ngưng tụ, cái kia tạo hóa bảo vật sẽ triệt để dung hợp đến tinh cầu chính giữa, biến mất không thấy gì nữa. Nói một cách khác chính là dùng một kiện tạo hóa bảo vật trao đổi một cái như vậy tàn phá tinh cầu. Cái tinh cầu này cuối cùng chủ nhân còn không biết là ai, ai nguyện ý mới đúng việc là. Sự thật địch cử không biết là, lúc trước Ninh Thành cùng Diệp Mạc còn có tử tiêu cũng nguyện ý xuất ra tạo hóa bảo vật đến ngưng tụ tinh cầu đạo tắc. Đáng tiếc chính là, vô luận là Ninh Thành hay là Diệp Mạc hoặc là tử tiêu, vận mệnh của bọn hắn bảo vật đều là không được đầy đủ. Tạo hóa bảo vật không được đầy đủ căn bản là không cách nào ngưng tụ tinh cầu đảo tác. Không đời bọn hắn nghĩ ra kế tục biện pháp ngũ hành vũ trụ tu sĩ đã bị còn lại vũ trụ liên thủ cho tiêu diệt. Mấy đài tạo hóa bảo vật kẻ có được đều là mất tích không thấy. Địch cửu có tạo hóa bảo vật chính là thiên đạo tế đàn. Cái này thiên đạo tế đàn thế nhưng cực đàm vũ trụ nguyên vẹn tạo hóa bảo vật địch cửu liền định dùng cái này thiên đạo tế đàn đến ngưng tụ tinh cầu đảo tác trấn áp tinh cầu số mệnh. Bất quá địch cửu cũng không có ngốc lập tức liền đem thiên đạo tế đàn lấy ra, như vậy không phải vòng địa bàn, xây dựng chỗ của mình, mà là hơi ngu ngốc. Hắn địch cửu cường thình trở lại, đối mặt tạo hóa thánh đạo thành những cái. Kia cường giả, cũng chỉ có thể tránh đi. Muốn hoàn thiện cái tinh cầu này thiên địa đạo tắc chuyện thứ nhất không phải xuất ra thiên đạo tế đàn, mà là muốn hiện ra biện pháp có thể giết chết hết thảy người xâm nhập. Bằng không mà nói, đó chính là vì người khác làm mai mối. Hôm nay. Chương 1119, địch cửu ngộ mới đạo. Người đăng, linhtt. HTT. Bố trí tinh cầu đại trận đối địch cửu mà nói rất đơn giản, bất quá địch cửu trong nội tâm rất rõ ràng, hắn trận đạo trình độ tại toàn bộ tạo hóa vũ trụ hoặc là trước mấy thậm chí là đệ nhất. Coi như là loại này trận đạo trình độ, đều muốn bố trí đi ra một cánh ngăn trở tạo hóa thánh đạo thành vô số cường giả khốn sát đại trận vậy còn kém một chút. Hết thảy trận đạo đều là mượn nhờ không gian cùng vạn vận đặc tính đến bố trí, ví dụ như kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi băng các loại. Coi như là thời gian đại trận cũng rời không được không gian quy tắc lợi dụng. Cho nên tất cả pháp trận sư học tập trận đạo đều là theo phương vị bắt đầu, sau đó mượn nhờ vũ trụ đang lúc vạn vận đặc tính kéo dài đến không gian cùng thời gian. Nếu là hắn có thể bố trí một cái hoàn toàn không tá trợ không gian cùng vạn vận đặc tính đại trận biết được như thế nào? Địch cửu ý nghĩ này vừa ra tới, sẽ thấy cũng không thể kìm nén nổi. Nếu là hắn đại trận căn bản là cùng bình thường đại trận hoàn toàn bất đồng, thậm chí không có trận đạo trụ cột nửa điểm bóng dáng, vậy cho dù là cái khác cường giả có thể phá vỡ hắn đại trận cũng không phải nhất thời nửa khắc sự tình. Hoặc là nói không hiểu hắn đại trận tu sĩ, hoàn toàn là không có đường nào. Người khác coi như là có ý nghĩ này, có lẽ cũng làm không được. Có thể hắn bất đồng A. Hắn nhất định có thể làm được. Hắn pháp tác trận kỳ, trên thực tế đã có loại thủ đoạn này hình thức ban đầu. Lúc trước nếu không phải pháp tác đại trận, hắn đều muốn trọng thương Liệt Vưu giành lại thiên đạo tế đàn thật đúng là làm không được. Chẳng qua là hắn trận đạo trình độ hạn chế, bằng không mà nói Liệt Vưu cũng không phải là bị hắn trọng thương mà là bị hắn giết chết. Thật giống như một đạo thiểm điện để ý nhận thức đang lúc hiện lên, điều này làm cho địch cửu kích động không thôi. Không tá trợ không gian cùng vạn vật, hắn có thể mượn nhờ thiên địa quy tắc. Nếu là hắn nắm trong tay quy tắc đại trận, không cần bất luận cái gì phương vị không gian cũng không cần bất luận cái gì trận kỳ, thậm chí không quan hệ vạn vận đặc tính thủ đoạn đến bố trí đại trận. Loại này đại trận chỉ có quy tắc, cái này quy tắc có lẽ là vũ trụ đang lúc hết thảy quy tắc, có lẽ là chính mình tiện tay tùy thời buộc vòng quanh đến tạm thời quy tắc. Có thể tưởng tượng, một cái tu sĩ bị hắn vây ở hoàn toàn chưa quen thuộc quy tắc đại trận chính giữa kết quả sẽ như thế nào trên thực tế lúc trước hắn mượn nhờ pháp tác trận kỳ bố trí đại trận cái này điểm xuất phát tuyệt đối là không có vấn đề vấn đề là hắn pháp tác đại trận vẫn là thông thường bố trí đại trận thủ đoạn không thoát được bình thường trận đảo dấu vết bởi vì hắn phát hỏa pháp tắc trận kỳ một khi hắn pháp tác đại trận không tá trợ bình thường trận đảo phương thức trên thực tế hắn cũng sớm đã sáng tạo ra thuộc về mình trận đảo Mỗi một đạo quy tắc đều cũng có vô số pháp tắc xây dựng mà thành, hắn hiện tại dùng pháp tắc trận kỳ xây dựng quy tắc. Không đúng, hắn không nên tải xây dựng trận kỳ, trực tiếp dùng quy tắc xây dựng đại trận. Chẳng qua là... Địch cửu nhíu mày, hắn tinh nghiên trận đạo nhiều năm như vậy, truyền thống bầy trận thủ đoàn sớm đã khắc vào cốt tủy, vô luận hắn như thế nào cải biến, bố trí đi ra đại trận khẳng định vẫn có truyền thống trận đạo dấu vết để lại. Trận đạo loại vận này, chỉ cần có nửa điểm dấu vết, cường giả có thể cảm ứng được. Như thế nào không bị nguyên lai trận đạo chi thức ảnh hưởng, bố trí đi ra một loại hoàn toàn mới đại trận. Địch cửu cứ như vậy đứng lặng tại Lam Tinh cái này tàn phá tinh cầu trên không quen người đạo vận vần quanh, thật giống như một và thạch điêu bình thường, không nhúc nhích. Chọn vẹn mấy tháng đi qua, lúc tần mạc thiên đám người xuất hiện ở Lam Tinh bên ngoài thời điểm, địch cửu vẫn là đứng lặng tại tàn phá Lam Tinh trên không. Mấy người trông thấy địch cửu đứng lặng tại lam tinh trên không không động cũng đều là ngừng lại. Địch đại ca đang làm cái gì? Lạc huyên nghi ngờ hỏi. Không nên quấy dày địch cửu lão đệ, hắn đang tải đốn ngộ. Tần mạc thiên kích động không thôi nói. Tu luyện đến bước thứ ba, đốn ngộ đã vô cùng không dễ dàng. Chỉ có vượt qua chính người đại đạo đồ vật mới có thể khiến cho ngươi đốn ngộ. Tu luyện đến bước thứ ba, còn có cái gì có thể vượt qua bản thân đại đạo? Địch cửu có thể ở cái chỗ này đốn ngộ, nói rõ địch cửu nhất định là đã tìm được vượt qua chính mình đại đạo mới đạo, lúc này ngàn vạn không thể bị cắt đứt. 5 người tải biết rõ địch cửu tại đốn ngộ sau, lập tức bắt đầu ở ngoài vi hộ Pháp. Lại là mấy tháng đi qua, địch cửu bỗng nhiên một tiếng thét dài, đưa tay hư không đánh xuống, cho dù là đứng ngoài quan sát 5 người, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được địch cửu chém tới một loại cổ xưa đại đạo đảo vận. Từ hôm nay trở đi ta địch cửu chạm trận đạo, sáng lập mênh mông mới trận đạo. Địch cửu thanh âm giống như theo vũ trụ chỗ sâu nhất truyền tới, từng cái lời tách ra một đạo lại một đạo đạo vận khí tức. Trung quanh vũ trụ nguyên khí điên cuồng mang tất cả tới đây, lập tức tại địch cửu trung quanh tạo thành một cái mới đạo vận vòng xoáy. Địch cửu Tu Vi đã ở giờ phút này kịch liệt kéo lên cái kia từng đạo đạo vận khi hắn quanh người cũng cô đọng đã thành thực chất. Địch đạo hiểu đây là sáng lập mới đạo nhân phù đạo quân ngốc trẻ nhìn xem địch cửu quanh người giống như Hoàng Trung Đại Lữ đạo vận âm thanh thì thảo tự nói. Tần mà thiên đám người giống nhau rung đồng chằm chằm vào địch cửu tài tạo hóa vũ trụ sáng tạo mới đạo hữu rất khó. Bọn hắn lại thấy tận mắt chứng nhận địch cửu sáng tạo mới đạo. Hơn nữa còn là tất cả đại đạo trong nhất phiền phước trận đạo. Đạo vận âm thanh bành trướng kích động như cuồn cuộn sóng biển nổ vang. Lúc cái kia nổ vang âm thanh thở bình thường lại sau, địch cử âm thanh trong trẻo truyền đến, từ hôm nay trở đi cái tinh cầu này liền kêu nhân thế gian ta đem tại nhân thế gian bên ngoài bố trí mới trận. Theo địch cử tiếng nói hạ xuống, nhân thế gian ba cái do vũ trụ đang lúc quy tắc xây dựng chữ to lơ lửng tại tinh cầu trên không. Tại địch cử xem ra, vô luận hắn đại đạo mạnh cỡ bao nhiêu, vô luận hắn chém tới nhiều ít, hắn đều là một cái sinh đồng hiểu tình cảm giác người, cho nên hắn chỗ ở mới đúng nhân thế gian. Tốt đảo vận. Tần Mạc Thiên vỗ tay một cách, kích động kêu lên, địch cửu lão đệ, ngươi yên tâm xây dựng đại trận, chúng ta sẽ ở nhân thế gian thành lập thành trì mới. Địch cửu trong nội tâm càng là kích động không thôi, hắn chém tới mình nguyên lai là trận đạo, xây dựng mới quy tắc trận đạo. Cái này, quy tắc trận đạo, không bao giờ. Nữa là ỉ lại truyền thống bầy trận thủ đoạn, mà là hoàn toàn thoát ly vũ trụ nguyên tố, hóa làm quy tắc. Chờ hắn trận đạo đại thành thời điểm, có lẽ hắn hồi lần nữa không câu nệ tài quy tắc đại trận thủ đoạn mà là tiện tay nhặt ra. Những thu hoạch này cũng không phải lớn nhất, thậm chí địch cửu chém tới trận đạo sáng lập mới trận đạo thời điểm Tu Vi dâng lên đến hợp giới viên mãn cũng không phải lớn nhất. Địch cửu thu hoạch lớn nhất là hắn tìm tới chính mình tạo hóa chi lộ, vận mệnh của hắn chi lộ không nhất định muốn dựa vào tạo hóa đạo vận. Hắn hội tụ ở phía sau kế trên đường tiếp tục chém tới chính mình khí đạo, chém tới chính mình đan đạo, cuối cùng thậm chí hắn hội chém tới chính mình quy tắc đạo. Hắn ở đây tố đạo, hợp giới thậm chí là bước vào tạo giới thời điểm cũng chém tới xưa cũ đạo. Thế nhưng cái thời điểm hắn cũng không biết tại sao phải chém tới, cho tới bây giờ, hắn mới hiểu được tại sao phải chém tới khóa lại hắn tiến lên xưa cũ đạo. Chờ đến có một ngày... Hắn mỗi tiếng nói cử động nhất cử nhất động, thậm chí một cái ý niệm đều là đạo, đó mới là đạo thành ngày. Hôm nay hắn chảm đạo còn nhất định phải có mới đạo làm dựa vào, ví dụ như hắn chém tới tất cả mọi người học tập trận đạo, sáng lập quy tắc trận đạo. Chờ hắn cảnh giới cùng cấp độ đã đến thời điểm, hắn chém tới trận đạo sau, không cần bất luận cái gì trận đạo làm dựa vào tiện tay tầm đó cũng là vũ trụ đồng nhất vô nhị đại trận chi đạo, lúc kia hắn có lẽ liền đứng ở minh mông đỉnh phong. Từng đạo hoàn toàn mới thiên địa quy tắc bị địch cửu xây dựng đứng lên, những thứ này thiên địa quy tắc chậm rái ngưng tụ đã thành lần lượt quy tắc kết, những thứ này quy tắc kết lại từ từ tạo thành một mảng lớn quy tắc lĩnh vực. Thật giống như một tờ lưới đánh cá bình thường, địch cửu xây dựng quy tắc lĩnh vực là càng đến càng lớn. Lúc ban đầu thời điểm, địch cửu xây dựng trận đảo quy tắc còn có chút non nớt. Nhưng mấy tháng sau, địch cử xây dựng quy tắc là càng đến càng mạnh hung hãn. Một năm sau, nhân thế gian bên ngoài đạo thứ nhất quy tắc hộ trận xây dựng đứng lên. Hai năm sau, nhân thế gian bên ngoài khốn sát quy tắc đại trận xây dựng đứng lên. Sau đó tụ linh đại trận phòng ngự đại trận khóa không trận che đầy trận. Không biết bao nhiêu đại trận vây ở nhân thế gian bên ngoài, mà phía ngoài cùng đại trận địch cửu căn bản là chẳng muốn bố trí, trực tiếp mời nhiên phủ đạo quân bố trí một cái chỉ có thất cấp hộ tinh thần trận. Cái này thất cấp hộ tinh thần trận chỉ là một cái bộ dáng mà thôi, chính thức đại trận toàn bộ là địch cửu xây dựng các loại quy tắc đại trận. Ba năm thời gian, nhân thế gian đệ nhất tọa thánh thành tài tần mạc thiên đám người xây dựng dưới trên cơ bản hoàn thành. Nếu như nói duy nhất thiếu thốn, đó chính là nhân thế gian cái tinh cầu này không có đạo vận thiếu thốn gân cốt cùng số mệnh. Tại địch cửu chuẩn bị luyện hóa thiên đạo tế đàn thời điểm, lạc huyên cùng tần mạc thiên một đoàn người cùng đi đã tìm được địch cửu. thương 1120, chả mất cực. Người đăng, Linh HTT. Lạc huyên sư muội ngươi tìm ta có việc tình. Địch cửu nghi hoặc nhìn mấy người, gần nhất tất cả mọi người cực kỳ bận rộn, hôm nay 5 người cùng đi tìm hắn, khẳng định có chuyện trọng yếu. Lạc huyên tranh thủ thời gian nói ra, địch đại ca tần đại ca nói, nhân thế gian bị người rút đi tinh cầu đảo vận thiếu thốn tinh cầu số mệnh. Ta tin tưởng đại ca bố trí đại trận nhất định có thể ngăn trở tạo hóa thánh đạo thành những cái. Kia cường nhân, chỉ là chúng ta đều muốn ở chỗ này thường ở nhưng là không được. Ta có một kiện tạo hóa bảo vật gọi tạo hóa thanh liên, ta nghĩ đem cái này thanh liên cho đại ca, dùng cái này thanh liên đến dung hợp nhân thế gian đảo vận quy tắc. Địch cửu ngơ ngác nhìn Lạc Huyên, một hồi lâu mới cảm thán nói, Lạc Huyên muội tử, như người như vậy có thể dân ra chính mình tạo hóa pháp bảo tu sĩ, chỉ sợ cũng tuyệt chủng. Lạc huyên mặt đỏ lên, vội vàng nói, kỳ thật lúc trước diệp đại ca cùng ninh đại ca, còn có từ tiêu tiền bối cũng nguyện ý xuất ra vận mệnh của mình pháp bảo, chỉ là bọn hắn tạo hóa pháp bảo cũng là có chút không tròn vẹn. Lạc huyên nghĩ tới chính mình tạo hóa thanh liên, tải đạt được tạo hóa thanh liên sau, nàng mới biết được tạo hóa thanh liên giống nhau là không tròn vẹn. Vô luận đúng không không tròn vẹn, có tổng so không có tốt, lạc huyên lấy ra chính mình tạo hóa thanh liên đưa cho địch cửu. Địch cửu không có tiếp nhận tạo hóa thanh liên, hắn cười cười nói ra, lạc nguyên mội tử có thể giao cho loại người như ngươi bằng hữu, là ta địch cửu may mắn. Tạo hóa thanh liên không phải bình thường tạo hóa bảo vật ngươi giữ đi. Có một ngày ta gặp phải thanh liên thánh chủ sau ta hỏi nàng muốn một giọt thanh liên bổn nguyên tới đây, có lẽ tại thanh liên bổn nguyên dưới sự trợ giúp ngươi tạo hóa thanh liên còn có thể lần nữa ngưng tụ ra còn lại 24 cánh đến. Địch cửu huynh đệ, ngươi có tạo hóa bảo vật. Tần mặt thiên dưới ánh mắt ý thức đã rơi vào địch cửu sau lưng thiên sa trên đao khi hắn xem ra địch cửu chuôi này thiên sa đao cho dù không phải tạo hóa bảo vật đoán chừng cũng chênh lệch không xa. Địch cửu nói tạo hóa bảo vật không phải là chuôi này thiên sa đao a? Nếu là địch cửu liền thiên sa đao cũng lấy ra, lần sau còn có thể không thể làm qua liệt vưu. Địch cửu đưa tay đánh ra một cái hình ảnh nói ra chính là cái này tế đàn, bất quá bây giờ tế đàn còn không có luyện hóa ta không thể lấy ra. Thiên đạo tế đàn. Lạc huyên, thân quân cùng nhiên phủ đạo quân hầu như đồng thời kêu ra tiếng đến. Tần mạc thiên nghi hoặc nhìn lạc huyên ba người, các ngươi nhận thức cái này tế đàn. Lạc huyên vành mắt đỏ bừng nói, đây là liệt vư pháp bảo chúng ta ngũ hành vũ trụ hầu như có một thành cường giả cũng vẫn lạc tại cái này thiên đạo tế đàn phía dưới. Không nghĩ tới địch đại ca đem liệt vư cái này tế đàn cướp đoạt ra rồi. Liệt vư đã không có cái này tế đàn tương đương thiếu đi một cái cánh tay. Đối, cái này tế đàn là cực đàm vũ trụ đệ nhất trí bảo, liệt vưu thiếu khuyết cái này tế đàn tuyệt đối không phải từ tiêu tiền bối đối thủ. Thân quân lớn tiếng nói. Đã như vậy, ta đây nắm chặt thời gian luyện hóa tế đàn. Thân đạo hiểu, ngươi có thể hay không liên lạc một chút còn lại ngũ hành vũ trụ tu sĩ, nếu là có lưu lạc tại tạo hóa vũ trụ, để cho bọn họ nhanh chóng tìm nhân thế gian tụ tập. Địch cửu lập tức nói, cái này tế đàn đối liệt vưu như thế trọng yếu, có thể thấy được liệt vưu một khi thương thế khôi phục, nói không chừng trước tiên sẽ mời người đến trợ quyền cướp đoạt hắn tế đàn. Địch cửu trong thế giới, thiên đạo tế đàn lên đảo vận một đảo lại một đảo bị địch cửu chóc bong, mỗi lần chóc bong một đảo đảo vận thiên đạo tế đàn lên khí tức thì càng thêm rõ ràng một tầng. Khoảng cách địch cửu ức vàng dặm bên ngoài một cái tàn phá sao băng bên trong, một gã tóc vàng cao lớn nam tử nhưng là đang không ngừng phún huyết Địch cửu mỗi lần chóc bong thiên đạo tế đàn lên một đạo đạo vận, hắn liền phun ra một búng máu. Nguyên gốc thẳng tài chữ thương hắn đột nhiên đứng lên, gắt gao chằm chằm vào trong hư không địch cửu chỗ phương vị từng chữ một nói, họ địch vô luận ngươi là cái gì biến thành, chóc bong bản thánh đạo vận đó là không chết không thôi. Nói đến không chết không thôi bốn chữ sau, nam từ tóc vàng trầm mặc xuống. Hắn chính là liệt vưu, trên thực tế đang cùng địch cửu gặp mặt một khắc này, đã là không chết không thôi, còn nói gì không chết không thôi. Địch cửu sẽ quan tâm hắn nói không chết không thôi. Hắn tế đàn đạo vận tuyệt đối không thể bị địch cửu toàn bộ chóc bong, một khi tế đàn đạo vận bị địch cửu toàn bộ chóc bong, hắn đem không còn có tư cách tải tạo hóa thánh đạo thành đặt chân. Vốn là liệt vưu là ý định thương thế tốt rồi sau lại quay về tạo hóa thánh đạo thành, hiện tại hắn không thể không về trước tạo hóa thánh đạo thành cầu cứu. Thương thế không có hoàn toàn khôi phục quay về thánh đạo thành là có mạo hiểm. Chớ nhìn hắn liệt vưu là tạo hóa thánh đạo thành danh dự thành chủ, trên thực tế một khi người khác biết rõ hắn liệt vưu gần kề tồn kế tiếp cái thùng rỗng, muốn hắn mạng nhỏ quá nhiều người. Cùng một thời gian, tạo hóa thánh đạo thành phần đông đỉnh cao cường giả đều là tụ tập tại thánh đạo thành phủ thành chủ. Mấy năm trước tạo hóa thánh đạo thành xuất hiện một cái dùng vũ trụ tinh thạch mua sắm vũ trụ biên tu sĩ, chính là thành chủ chảm ớt cực ra mặt cũng không có tìm được tu sĩ này lai lịch. Cũng là ở mấy năm trước tạo hóa vũ trụ trong hư không truyền đến đại đạo nổ vang âm thanh, điều này nói rõ có người sáng tạo ra thuộc về mình mới đạo. Có thể ở tạo hóa vũ trụ khiến cho đạo vận nổ vang mới đạo, hiển nhiên là không giống bình thường đạo. Coi như là trầm ất cực, cũng không có tư cách này sáng tạo ra cao hơn tạo hóa vũ trụ quy tắc mới đạo. Vốn là cũng không thèm để ý chảm ất cực, bởi vì này sự kiện cũng là phá quan, hầu như đem toàn bộ tinh lực cũng lấy ra điều tra cái này sáng tạo mới đạo ra hỏa rốt cuộc là ai. Điệt thành chủ, vừa rồi hạng thành chủ đã đem lúc trước 3.315 ghế lô tu sĩ các loại đặc thù nói tất cả, ngươi cho rằng người này có hay không có thể là địch cửu. Còn có cái kia địch cửu có hay không khả năng đến từ ngũ hành vũ trụ. Chả mất cực thật giống như trò chuyện việc nhà bình thường nhìn xem phía bên phải ngồi một gã hoàng y tu sĩ. Cái này hoàng y tu sĩ là cả tạo hóa thánh đạo thành đệ nhất khí đạo cường giả, cũng là thứ sáu phó thành chủ nghiệt bình kiên. Đừng nhìn nghiệt bình kiên là thứ sáu phó thành chủ, ở bên ngoài nói một không hai. Thậm chí rất nhiều cường giả trông thấy nghiệt bình kiên thời điểm cũng muốn mang theo kính ngữ nói chuyện, bởi vì hán ngoại trừ là thứ sáu phó thành chủ bên ngoài, hay là một cái khí đạo cường giả. Nhưng đối mặt chảm ất cực câu hỏi, nghiện bình kiên thật giống như chính mình cả người cũng ở vào một loại cực băng trạng thái phía dưới. Chảm ất cực thoạt nhìn thật giống như một phàm nhân thế giới trong trời đất làm việc lão nông bình thường, vô luận là tướng mạo hay là khí chất đều là nửa điểm không ngờ. Chẳng những không ngờ, nói chuyện cũng là cực kỳ hòa ái dễ gần. Nếu là ngươi cho rằng chảm ất cực thật là một cái hòa ái dễ gần rất tốt người nói chuyện, vậy ngươi nhất định phải chết hắn nhiệt bình kiên thế nhưng tạo hóa thánh đạo thành nhóm đầu tiên vào ở tu sĩ lúc trước tạo hóa thánh đạo thành còn có một đệ nhất phó thành chủ đến từ đại giao vũ trụ hiểu rõ đạo chủ ngoan nhạc ngoan nhạc cũng không là bình thường tạo hóa cảnh tu sĩ liền liền công nhận cường giả thứ tư phó thành chủ hạng kham trần đối ngoan nhạc cũng cực kỳ kiên kỵ chính là như vậy một người bởi vì một chuyện nhỏ chọc giận chàm ất cực kết quả chàm ất cực chém giết kể cả ngoan nhạc ở bên trong tất cả đại giao vũ trụ cường giả Nghe đồn đại giao vũ trụ vũ trụ đạo tắc cũng bị chạm ất cực chóc bong đi ra. Bắt đầu còn có người hoài nghi, bất quá về sau đại giao vũ trụ vũ trụ đạo tắc bị công nhiên đấu giá, nhưng lại không phải một đạo, mọi người đã biết rõ, chuyện này chỉ sợ là thật. Hôm nay tạo hóa thánh đạo thành thành chủ chảm ất cực vẻ mặt ôn hòa hỏi thăm chính mình, nghiện bình kiên không cảm thấy toàn thân rét run đó mới là quái sự. Quay về thành chủ, địch cửu mặc dù đang khóa đạo ngục trong mang đi ba cái ngũ hành vũ trụ tu sĩ ta lại cảm giác chính hắn không nhất định là ngũ hành vũ trụ tu sĩ. Trên người hắn đạo vận khí tức còn có thần thông quy tắc khí tức cùng ngũ hành vũ trụ không có nửa điểm quan hệ. Tam tam một năm bao xương tu sĩ trên người đạo vận khí tức có chút cùng loại cực đàm vũ trụ thiên địa quy tắc cùng cái kia địch cửu. Nhiệt bình kiên nói đến đây đột nhiên dừng lại, hắn toàn thân giờ phút này đều có chút băng hàn. Hắn rốt cuộc hiểu rõ trầm ớt cực tại sao phải hỏi hắn, địch cửu có phải hay không 3.315 tu sĩ, còn có địch cửu có phải hay không đến từ ngũ hành vũ trụ? Nếu như địch cửu đến từ ngũ hành vũ trụ, lại là 3.315 tu sĩ mà nói, cái kia hết thảy cũng rất tốt giải thích. Bởi vì địch cửu có thể tùy ý cải biến trên người quy tắc khí tức, hắn vì cái gì đổi thành cực đàm vũ trụ quy tắc đạo vận khí tức? Không phải là cùng liệt vưu có cửu oán ư? Giờ khác này nghiện bình kiên bỗng nhiên cảm giác được chảm ất cực giáng tươi cười chính giữa ẩn chứa vô cùng vô tận sát ý. Những vần này chảm ất cực có thể không biết rõ, vì cái gì còn muốn hỏi hắn.